Xấu nha đầu, sợ cái gì sợ Đại gia còn có thể ăn ngươi không thành Các ngươi là nhà ai tiểu thư nha hoàn Thổ phỉ chung một cái thoạt nhìn có chút mưu trí Lưu chư hai phiết riêng mép nam nhân nhạy bén hỏi Ta là tiểu thư nhà nào quản ngươi chuyện gì uy, liền ngươi, đối, liền ngươi Ngươi không phải nói các ngươi nơi này đồ ăn cùng thịt đều là tốt nhất sao Hạnh nhi, bổn tiểu thư đói bụng Mau đi cho ta nấu cơm Tới phía trước Lâm thanh khê nói cho cao xa, hắn nếu là sợ. Hãi, lớn tiếng nói chuyện có vẻ quá độ đơn thuần là được. Điên chín còn không có gặp qua ngu như vậy, như vậy xinh đẹp lại làm hắn tâm ngứa nữ nhân đâu. Ngày hôm qua kia hai cô nàng quá cương cường, hiện tại còn nửa chết nửa sống, không có một chút lạc thú đáng nói. Hôm nay cái này nhưng thật ra rất sấn hắn tâm ý. Tiểu thư, nhà ta trang chủ sau bếp cái gì đều có, nếu không như vậy. Ngài trước tiên ở sảnh ngoài cùng nhà ta trang chủ trò chuyện, tiểu nhân trước mang nha đầu. Này đi sau bếp cho ngài cùng trang chủ nấu cơm. Tiểu thổ phỉ thập phần nhiệt tâm mà kiến nghị nói. Tiểu thư, ta, Lâm Thanh Khê biểu hiện đến thập phần không nghĩ rời đi cao xa, nhưng vẫn là bị tiểu thổ phỉ cấp ngạnh lôi đi. Lâm Thanh Khê bị trực tiếp kéo đến sau bếp, rồi sau đó bếp chỉ có một cao lớn vạm vỡ đầu bếp cùng hai ba cái thoạt nhìn xanh sao vàng vọt giúp việc bếp núp. Mấy thứ này ta đều có thể dùng sao? Lâm Thanh Khê biểu hiện đến có chút thật cẩn thận. Làm. Đi, làm đi. Cũng làm tiểu ra nhìn xem ngươi này ngự chủ hậu nhân rốt cuộc là thật là giả. Tiểu thổ phỉ liền ngồi ở trong phòng bếp nhìn chằm chằm Lâm Thanh Khê. Lâm Thanh Khê biết, điên chín mới không dễ dàng như vậy tin tưởng nàng cùng cao xa. Nhưng nàng xác chủ nghệ cao siêu, đến nỗi cao xa như thế nào ứng phó điên chín. Cũng không biết nàng lâm thời dạy hắn kia mấy chiêu quản không dùng được. Bính trừ tạp niệm, lâm thanh khê bắt đầu toàn tâm toàn ý chuyên chú ở thức ăn. Thượng, hơn nữa trước nhanh chóng làm một đạo mùi hương 10 phần xào thịt, thèm trong phòng nhìn nàng thổ phỉ nước miếng đều phải chảy xuống tới. Tiếp theo, lâm thanh khê lại làm vài đạo thịt đồ ăn, các mùi hương đều có thể phiêu rất xa, không bao lâu, này mùi hương liền đem bên ngoài một ít thổ phỉ cũng dẫn lại đây nha đầu sâu xí này chẳng lẽ thật đúng là ngự chủ hậu nhân hương thật hương nghe mùi hương một cái thổ phỉ nhìn không được liền tưởng vươn tay đi xả kia du từ từ gà chân sau nhưng là bị người quát lớn ở hỗn trứng mấy thứ này là ngươi có thể ăn sao nhìn cái gì mà nhìn còn không nhanh lên cấp trang chủ đoan qua đi diêm mép thổ phỉ đi vào phòng bếp cũng hít hít hương khí trong lòng đối lâm thanh khê cảnh giác cũng ít rất nhiều Nhị trang chủ, này thịt cùng đồ ăn đều còn có đâu, các huynh đệ cũng tưởng nếm thử này ngự chủ hậu nhân tay nghề, ngài xem, mấy cái thổ phỉ đều nhìn riêng mép thổ phỉ lấy lòng mà nói, đồ vật có. Rất nhiều, vậy nhiều làm một ít, hôm nay trang chủ cao hứng, cũng làm các huynh đệ cùng nhau nhạc nhạc, riêng mép thổ phỉ dơ lên đầu có chút vênh váo tự đắc mà đi ra phòng bếp, lâm thanh khê không dám lơi lỏng, bắt đầu liều mạng mà ở phòng bếp xào rau chưng đồ ăn, một đôi tay đã sớm mệt đến không có gì sức lực, nhưng nàng vẫn là mồ hôi đầy đầu mà bận rộn. Đồ ăn làm được không sai biệt lắm thời điểm, nàng nghe được một cái thổ phỉ hỉ khí dương dương mà ở bên ngoài nói, hôm nay thật là gặp may mắn, tam đương ra ở bên ngoài làm ra vài cái bình rượu ngon, các huynh đệ lúc này có lộc ăn, ha ha ha. Cũng không biết tiền viện cao xa như thế nào ứng phó điên chín, lâm thanh khê căn bản không có thời gian đi tìm hiểu. Bởi vì nàng làm đồ ăn thực mau đã bị ăn sạch, cho nên nàng nhất định phải nếu không đình mà làm. May mắn thịt heo tương đối nhiều, nàng liền hầm một nồi to thịt kho tàu, lại chuyên môn điều mấy đại buồn thích hợp mùa hè ăn nhắm rượu đồ. Ăn, thịt kho tàu ta trộm để lại hai chén, các ngươi đều ăn chút đi. Lâm Thanh Khê cảm thấy bên ngoài uống rượu tiếng ồn ào dần dần biến mất thời điểm. trộn đem hai chén thịt kho tàu lấy ra tới, một chén đưa cho Nguyên Lai trong phòng bếp đầu bếp. Một chén cho những cái đó giúp việc bếp núp Không cần Lâm Thanh Khê nói cái gì Bọn họ cầm lấy chiếc đũa liền ăn lên Thật sự là kia mùi thịt vị quá thèm người Uống điểm canh cá Bằng không quá dầu mỡ Lâm Thanh Khê lại múc Canh cá cấp mấy người Không sai biệt lắm có 15 phút thời điểm Trong phòng bếp đầu bếp cùng vài tên Giúp việc bếp núp đều đánh lên ngủ gật Chỉ chốc lát sau liền đều ngủ rồi Lâm Thanh Khê đang định đi ra phòng bếp thời điểm Che hắc mặt lâm thanh phi đột nhiên lôi kéo tay nàng từ cái này thôn trang cửa sau rời đi. Tam ca, điên chín bọn họ đều đổ sao? Ngươi làm gì lúc này kéo ta ra tới? Sự tình liền mau đại công cáo thành, lâm thanh khê còn muốn biết cuối cùng kết. Quả đâu, nàng tâm chính là vẫn luôn huyền đâu, lại thế nào, nàng vẫn là có chút sợ hãi cùng lo lắng. Khê nha đầu, sự tình phía sau không cần chúng ta nhọc lòng, vương tam bọn họ sẽ giải quyết. Ngươi yên tâm, điên chín những cái đó thổ phỉ tất cả đều chúng mê dược, cao xa cũng đã cứu ra hắn tưởng cứu người. Lâm Thanh Phi không nghĩ Lâm Thanh Khê từ trước môn quá, là không nghĩ nàng nhìn đến kia tàn nhẫn giết chóc một màn. Đối với hôm nay Lâm Thanh Khê kế hoạch, Lâm Thanh Phi, cùng Vương Tam mấy người còn đều là có chút lo lắng, vì thế ở Lâm Thanh Khê không biết thời điểm, Vương Tam liền ngầm tập kết một ít đồng dạng cửu hận điên chín người. Một khi Lâm Thanh Khê cùng cao xa kế hoạch thất bại, như vậy bọn họ những người này liền sẽ vọt vào đi cùng Điên Chín một trận tử chiến. May mắn, kế hoạch tuy rằng mạo hiểm, nhưng cuối cùng thành công, những cái đó xén lẫn trong đồ ăn cùng rượu mê dược cũng nổi lên tác dụng, thổ phỉ nhóm ăn Lâm Thanh Khê làm đồ. Ăn, uống nữa đoạt tới rượu, không bao lâu tựa như uống say giống nhau tất cả đều ngủ thành lợn chết dạng, chỉ là đương thổ phỉ biến thành mặc người sâu xé heo dê những cái đó đã từng thiện lương người cũng sẽ không tha hạ nhân từ d้าว, bởi vì này đó thổ phỉ, bọn họ mất đi nhất quý giá người nhà, bọn họ nữ nhi, tỷ muội hoặc là thê tử thành người không người, quỷ không quỷ bộ dáng, cho nên đương kẻ thù không hoàn thủ chi lực thời điểm, bọn họ giơ lên trong tay lưỡi dao sắc. Bén. Lâm Thanh Khê ở phòng bếp vội vàng mê choáng đầu bếp cùng giúp việc bếp núc, hơn nữa trong phòng bếp dày đặc mùi hương cùng khói dầu vị. Cho nên kia tràn ngập ở toàn bộ thổ phỉ hoa mùi máu tươi, nàng cũng không có nhanh nhạy mà cảm thấy được. Đạt Linh chấn bởi vì điên chín, sớm hai năm liền mau biến thành không chấn, chấn trên còn cầu thả tồn tại người. Đối với điên chín này đó thổ phỉ là lại sợ lại hận, mặc dù bọn họ có thể cảm thấy hôm nay thổ phỉ hoa có cái gì gì. Thường, cũng tất cả đều quan trọng môn hộ. Lâm Thanh Khê bị Lâm Thanh Phi lại trộm mang về khách điếm, ngày hôm sau. Nàng nghe rất nhiều người ta nói, điên chín thổ phỉ hoa bị một hồi lửa lớn thiêu thành cho tàn, không có bất luận kẻ nào đi cứu hỏa, đạt linh chấn trên người đều đối trận này lửa lớn nói năng thật trọng, chính là có người hỏi điên chín cùng những cái đó thổ phỉ hướng đi, bọn họ cũng là lắc đầu nói không biết, bình lăng huyện huyện lệnh chỉ là tượng trưng tính mà. Làm bộ khoái đi nhìn nhìn, lúc sau liền không giải quyết được gì, kỳ thật hắn cũng rất sợ điên chín người này. Nếu Điên Chín không biết sống hay chết, nhưng chỉ cần hắn không hề ở Bình Lăng huyện xuất hiện là được. Thẳng đến rất nhiều năm sau, có nhân tài ngẫu nhiên ở Đạt Linh Trấn bị đốt thành cho tấn này phiến phế tích dưới, phát hiện rất nhiều thi thể, sau lại sau lại, địa phương liền nghe đồn, này đó thi thể chính là Điên Chín cùng hắn những cái đó thổ phỉ các huynh đệ. Điên Chín sự tình giải quyết lúc sau, Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Khê bước tiếp theo kế hoạch chính là tìm người giúp bọn hắn làm ruộng. Tuy rằng Bình Lăng huyện muốn mạng sống người không ít, nhưng nếu là tìm được thích hợp người cũng không phải dễ dàng như vậy. Đạt Linh trấn kia chàng lửa lớn lúc sau ngày thứ ba, Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Khê đang ở khách điếm thu thập bao vây, chuẩn bị về trước Phúc An huyện, tìm người sự tình không thể cấp, dù sao hiện tại ly vụ thu. Còn sớm đâu, liền ở bọn họ tính toán ra cửa thời điểm, Vương Tam mang theo vài người tìm được rồi bọn họ, chỉ chốc lát sau, cao xa cũng tới. Vì thế, Lâm Thanh Phi liền thỉnh những người này đi chấn nhỏ thượng một nhà tửu lầu, muốn một ít rượu ngon hảo đồ ăn, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Dung công tử, lần này đa tà ngươi trượng nghĩa tương trợ, ngày sau có thể sử dụng được đến cao mộ địa phương, tại hà nhất định máu chảy đầu rơi, cao xa hai cái đường muội nếu không phải. Bởi vì bọn họ giải cứu kịp thời, đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Dung công tử, vị tiểu huynh đề này, Ta Vương Tam cũng cảm ơn các ngươi, nếu không có các ngươi tương trợ, ta chờ cũng không thể báo thù rửa hận. Vương Tam bưng lên chén rượu đối lâm thanh phi cảm kích mà nói. Vương Tam ca, Cao Đại ca, các ngươi đều quá khách khí. Ta làm này đó bất quá cũng là vì điên chín khả năng sẽ xúc phạm tới ta cùng người nhà của ta, càng là vì còn bình lăng huyện một cái an bình, chỉ có nơi. Này không có ác nhân tác quái, đại gia nhật tử mới có thể hảo lên. Lâm Thanh Phi cũng học mấy người bộ dáng bưng lên chén trà, hắn đã đối mọi người nói rõ, chính mình không uống rượu. Dung công tử, ngươi có có thể sử dụng đến ta vương tam địa phương cứ việc nói, khác ta không có, sư lực nhưng thật ra không ít. Vương tam hảo sảng mà nói, Lâm Thanh Phi cũng sảng khoái mà nói, hảo, nếu vương tam ca cùng cao đại ca đều như thế hảo hiệp trượng nghĩa, ta đây dung tam cũng liền. Không khách khí, thật không dám dậu diếm. Đã nhiều ngày ta đích xác có một số việc thực phiền não. Dung công tử, mời nói. Mọi người hiện tại đều thực kính nể vị này có Dũng có mưu dung tam thiếu. Chỉ là người khác hiện tại còn không biết hắn sau lưng kỳ thật có một vị chân chính bày mưu tính kế người. Các vị hảo hán, ta dung ra rất nhiều năm trước rời đi Vân Châu ra ngoài mưu sinh. Chỉ là nhiều năm qua trong nhà trưởng bối trước sau nhớ cố thổ. Ai, ba năm đại hạn cùng. Linh vương chi loạn. Làm các bá tánh đều mất đi rất nhiều thân nhân cùng bằng hữu, cho nên lần này ta đi trước Hồi Vân Châu, chính là muốn nhìn một chút quê nhà còn có này đó thân nhân, đáng tiếc người nào đều không có. Nhưng đang ở ngoại, lòng đang này, dung ra bên ngoài kinh thương nhưng thật ra tích cóp hạ một ít tích tụ, cho nên liền ở Bình Lăng huyện đặt mua thổ địa phòng ốc, chỉ là tìm không thấy thích hợp người hỗ trợ chồng chọt quản lý. Lâm Thanh Phi thật phần buồn. Dẫu mà đối mọi người nói. Là nha, lão ra nhà ta cùng lão thái gia còn chờ tam thiếu ra trở về xử lý cửa hàng sự tình đâu, này đó ruộng đất lại không thể bạch bạch không tại nơi đây, quá đáng tiếc. Lâm Thanh Khê cũng đi theo, lắm miệng, nói, không biết dung công tử ở chỗ này đặt mua nhiều ít thổ địa, lại yêu cầu bao nhiêu người đâu. Vương Tam chạy nhanh hỏi, cùng hắn cùng đi mấy người cũng đều vánh tai nghe, hai ngàn mẫu hảo điền ba nghìn mẫu đất hoang, còn có ba hòn núi. Lớn, Vương Tam ca, ngươi có phải hay không có thể hỗ trợ tìm được người Lâm Thanh Phi cũng vội vàng hỏi. Dung công tử, ngươi nếu là tin tưởng ta Vương Tam, này đó hảo điển ta tìm người giúp ngươi trồng trọt, chỉ cần ngươi chịu thưởng bọn họ một ngụm cơm ăn, ngươi yên tâm, những cái đó đất hoang ta Vương Tam cũng sẽ cho ngươi khai khẩn ra tới. Nhờ tới những cái đó vô ra vô mà bá tánh, Vương Tam chủ động xin ra trận nói. Vương Tam ca. Ta dung ba pha tin ngươi người này. Chỉ là nhiều người nhiều ý, hơn nữa ta dung ra ra quy cực nghiêm, không biết vương tam ca đề cử những người này nhưng đáng giá tin tưởng. Này đó tuy rằng đều là bình thường bá tánh, nhưng có thể an tâm làm ruộng hơn nữa không gây chuyện mới là lâm thanh phi nhất coi trọng. Dung công tử xin yên tâm, ta vương tam cùng vài vị huynh đệ tại đây hướng ngươi dùng đầu người bảo đảm, tuyệt đối sẽ không cấp dung tam công tử gây chuyện. Chỉ biết toàn tâm toàn ý đem mà loại hảo, cũng tuyệt đối sẽ không làm người ngoài tiến vào quấy rối Vương Tam nhiều ít cũng có thể hiểu biết một ít lâm thanh phi băn khoan, nhưng hắn làm việc nhất giảng tín nghĩa, lâm thanh khê cùng lâm thanh phi giúp hắn giết điên chín những người đó. Như vậy chính là hắn đại ân nhân, chỉ bằng này phân ân tình, hắn là có thể vì bọn họ vào sinh ra tử. Hảo, có vương tam ca những lời này, ta dung tam liền không có gì để lo lắng. Lâm Thanh Phi liền thích Vương Tam nói như vậy lời nói, thống khoái hảo hán, mấy ngày kế tiếp, Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Khê liền ở Bình Lăng huyện cùng Vương Tam đẳng người vội cày ruộng khế ước công văn cùng mua nông cụ một chút sự tình, mà chờ đến hết thảy đều an bài thỏa đáng, bọn họ mới mua chiếc xe ngựa khởi hành hồi Phúc An huyện, nhà họ Lâm bởi vì Lâm Thanh Vân trước một bước về đến nhà, cho nên đối Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Khê vãn muộn một ngày. Cũng không có quá mức nôn nóng cùng lo lắng Ngược lại là Lục Chí Minh Nhìn thấy Đỗ Vũ Đường Cùng nghe nói Lâm Thanh Khê Ở Kinh Thành Sự Tình Trong lòng hơi có chút bất an Lục Chí Minh phái người ở Phúc An huyện khắp nơi thủ Chỉ cần nhìn thấy Lâm Thanh Khê thân ảnh Liền lập tức đem nàng thỉnh đến huyện Nha tới Bởi vậy hôm nay Lâm Thanh Phi Cùng Lâm Thanh Khê xe ngựa Vừa đến Phúc An huyện Địa Giới Nhi Liền có người tìm được bọn họ Làm cho bọn họ đi huyện Nha thấy Lục Chí Minh rồi huyện nha lúc sau, Lục Chí Minh đơn độc ở thư phòng. Thấy Lâm Thanh Khê, mà Lâm Thanh Khê nhìn thấy Lục Chí Minh câu đầu tiên lời nói chính là xin lỗi. "Sư phụ, Khê nhi sai rồi, thỉnh sư phụ trách phạt." Nói nói ngươi làm sai chỗ nào? Lục Chí Minh ngồi ở thư phòng ghế trên, nhìn Lâm Thanh Khê ánh mắt có chút sắc bén, không hề là dị vãng ôn hòa. "Khê nhi không nên tùy hứng không nghe sư công." Sư bà cùng sư nương nói, Lại càng không nên chỉ chừa một phong thơ liền rời đi kinh thành, Khê Nhi sẽ không cầm ký thư hoạ, còn cấp sư. Phụ, sư nương mất mặt. Lâm Thanh Khê đứng ở Lục Chí Minh trước mặt ngoan ngoan cúi đầu nói. Khê Nhi, ngươi ngẩn đầu nhìn ta. Lục Chí Minh đột nhiên làm Lâm Thanh Khê ngẩn đầu. Lâm Thanh Khê theo lời ngẩn đầu lên, ánh mắt của nàng sáng ngời mà đơn thuần, bên trong là tràn đầy xin lỗi. Lục Chí Minh không có từ bên trong nhìn ra hắn muốn đáp án. Hắn cảm thấy là chính mình đa tâm, lâm thanh khê liền tính lại thông minh, cũng chỉ là một cái chín tuổi hài tử, nàng không có. Trải qua hơn người thế phồn hoa, không có xem qua nhân gian trăm thái, càng không có nhấm nháp qua thế gian trăm vị, có một số việc cho nên nàng chưa chắc có thể nhìn thấu. Khê Nhi, người không thích kinh thành sao? Lục trí minh thanh âm cùng ánh mắt đều bắt đầu nhu hòa xuống dưới. Sư phụ, Khê Nhi không thích. Khê Nhi thích đại mi sơn. Thích ở ngoài ruộng trồng trọt, thích ở hồ nước sơ cá, Khê Nhi không thích cầm ký thư hoa. Sư phụ, ta về sau liền đi theo ngài đọc sách, cùng tập viết có thể chứ. Lâm thanh khê trong thanh âm có mất mát cùng chờ mong. Khê Nhi, nếu đây là ngươi trong lòng muốn, như vậy vi sư đáp ứng ngươi, về sau ngươi đọc chính mình tưởng đọc thư, nhưng tự nhất định phải viết hảo, mặt khác nhưng không cần học. Lục Chí minh từ hoài thiệu chi cùng hoàng thị cho hắn thư từ chung nghĩ lại rất nhiều, có lẽ ngay từ đầu hắn đối lâm thanh khê liền dùng sai rồi phương pháp, hắn đem nàng tưởng thành là sơn gian một khối phát ngọc, cho nên muốn phải dùng tâm tạo hình nàng, nhưng kỳ thật nàng là này sơn gian thủy, phóng tới bất đồng độ đựng, nàng chính là bất đồng hình dạng, nàng thoạt nhìn có thể là thực trong suốt, làm người vừa nhìn rốt cuộc, nhưng chỉ cần nàng nguyện ý, nàng cũng có thể là vận đục. Làm ngươi đoán không ra chi tiết Sư phụ Khê Nhi có thể hỏi ngươi một vấn đề sao Lục Chí Minh khó được Ở chính mình trước mặt có chút suốt thần Lâm Thanh Khê có vẻ rất cẩn thận hỏi Ngươi muốn hỏi Cái gì Sư phụ Ngài lúc trước thu ta làm đồ đệ Có phải hay không bởi vì đã biết ta sẽ làm ruộng Bởi vì đối sư phụ hữu dụng Cho nên ngài mới thu ta đương đồ đệ Cũng không phải ta thật thật sự thích hợp Đương ngài đồ đệ Lâm Thanh Khê lời nói mang theo thương cảm hương vị, Lục Chí Minh nhìn lúc này Lâm Thanh Khê liếc mắt một cái, sau đó cười, nói, Khê Nhi, ngươi tưởng không sai, ngay từ đầu ta thật là bởi vì ngươi hữu dụng, cho nên mới cố ý tiếp cận ngươi, nhưng là, ngươi không đúng đối với ta Lục Chí Minh hữu dụng, mà là đối sở quốc bá tánh hữu dụng, chỉ là bởi vì ta hiểu được việc đồng áng tri thức tương đối nhiều lại thực sẽ làm ruộng, kỳ thật. Sư phụ không cần như vậy lo lắng thu ta làm đồ đệ, ngài là quan, ta là dân, ngài muốn cho ta làm cái gì ta cũng không dám có dị nghị. Ngươi nói không sai, ta có thể dùng làm quan quyền lời đi yêu cầu ngươi, nhưng là khê nhi, kia không phải ta lục trí minh làm người chi đạo. Ngươi tuy là hương gia nông phu chi nữ, nhưng vi sư giống nhau yêu thích cùng bội phục ngươi, thậm chí kính trọng ngươi. Không sai, ta là đương triều tể phụ con rể. Là nổi tiếng một phương huyện lệnh, ở Kinh Thành, ta còn là đương kim thánh thượng yêu thích nhất thần tử. Nhưng này đó với ta mà nói bất quá là mây khói thoảng qua, nếu ta không thể vì thiên hạ bà tánh mưu phúc lợi, ta đây tồn tại cũng liền không có gì ý nghĩa. Sư phụ, ngài là một quan tốt. Ha ha, người ở bên ngoài trong. Mắt, ta có lẽ thật là cái quan tốt, nhưng ta cũng biết, ta không phải một cái hảo sư phụ cũng không phải một cái hảo phu quân, chỉ sợ về sau cũng không phải là một cái hảo đồ đệ. Lục Chí Minh gần nhất mấy ngày này suy nghĩ rất nhiều, trước kia hắn tưởng nhiều nhất chính là công sự, nhưng hiện tại quay đầu lại nhìn xem, trừ bỏ công sự mặt khác tựa hồ chính mình xử lý cũng không tốt. Lục Chí Minh nói làm Lâm Thanh Khê trầm mặc, trên đời đến tột cùng có mấy người có thể chân chính làm được lấy dân vì trước, vì dân mà sinh, nàng cảm thấy Lục Chí Minh sẽ làm được. Nhưng là một người chiến tranh là cô độc Hắn phải làm cái quan tốt Như vậy thế tất ở những mặt khác liền không thể làm được như vậy hoàn mỹ Khê nhi Mặc kệ ngươi ở kinh thành đã trải qua cái gì Nghĩ thông suốt cái gì Sư phụ đều sẽ không truy vấn Về sau cũng sẽ không cưỡng bách ngươi đi làm chính mình không thích sự tình Chỉ là Ta lục trí minh muốn cầu ngươi một việc Lấy sở Quốc một cái bình thường nhất bá tánh thân phận thỉnh cầu ngươi Lục Chí Minh trịnh trọng chuyện là mà nói, "Sư phụ, ngài ngàn vạn không cần như vậy đối độ để nói chuyện, ngài đây là muốn chiết sát độ đệ. Có chuyện gì ngài chỉ lo nói." Lục Chí Minh thái độ dọa tới rồi Lâm Thanh Khê, nàng nguyên bản liền rất kính trọng Lục Chí Minh, huống chi Lục Chí Minh vẫn là nàng sư phụ. "Khê nhi, vô luật tương lai ngươi đã trải qua cái gì, đều phải nhớ kỹ làm một cái đỉnh thiên lập địa." "Người tốt" Lâm Thanh Khê tuy không phải Nam Nhi thân, nhưng ở Lục Chí Minh xem ra, nàng cùng thiên hạ Nam Nhi so sánh với, chút nào không kém. Lâm Thanh Khê ngàn tưởng vạn tưởng cũng chưa nghĩ đến Lục Chí Minh thế nhưng thỉnh cầu nàng làm một cái người tốt, nàng rất muốn nói, người tốt không trường mệnh. Nhưng nàng rõ ràng hơn, Lục Chí Minh trong miệng, người tốt, cũng không phải đơn giản ý nghĩa thượng thiện lương người. Ai đều nguyện ý làm người người khen ngợi người tốt. Chính là người tốt không dễ làm. Làm người tốt liền phải học được có hại. Học được thừa nhận rất nhiều người khác. Thừa nhận không được ủy khuất cùng thống khổ. Làm người tốt cảm giác thực hảo lại thật không tốt. Đương nhiên, hảo cùng hư, thiện cùng ác, đối cùng sai. Này đó đều là tương đối tơi nói. Nàng tưởng, Lục Chí Minh muốn đối nàng lời nói. Hẳn là làm nàng làm một cái có thể phân rõ thị phi thiện ác. Hiểu được đúng sai chính trực người. Chỉ là... Nàng có thể làm, được sao, từ biệt mấy tháng không thấy, Diệp Thị cùng mục thị đám người tái kiến Lâm Thanh Khê khi, sớm đã lạc nước mắt liên liên. Người một nhà vui vui vẻ vẻ ăn bữa cơm đoàn viên, lại nói hơn phân nửa đêm chuyện riêng tư, lúc này mới chưa đã thèm mà lên giường nghỉ tạm. Ngày hôm sau, nghe nói Lâm Thanh Khê trở về tin tức, Lâm Tiểu Ngọc, Lâm Thúy Hoa, Lâm Tiểu Đào, Lâm Tiểu Thảo cùng Lâm Anh Tử mấy nữ hải tử đều tới xem nàng. Các nàng mồm năm miệng mười mà không ngừng dò hỏi Lâm Thanh Khê trong khoảng thời gian này ở bên ngoài hiểu biết Lâm Gia Thôn người chỉ biết nhà họ Lâm mấy cái hải tử là đi xa địa phương xem thân thích Cũng không biết Lâm Thanh Khê, Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi đi kinh thành Rời đi Lâm Gia Thôn trong khoảng thời gian này Lâm Thanh Khê trước sau vướng bận nàng những miếng đất này Đương nàng lại lần nữa bước lên chính mình kia vài mẫu đất khi Rất nhiều đối thổ địa ý tưởng lại không giống nhau Cô nương, này lều lớn, rau dưa đều lớn lên phi thường hảo, đã thành thục đều dựa theo cô nương ban đầu phân phó lấy ra hạt giống, sau đó đặt ở đại lưu yêm chế lên, chỉ là trước mắt thành thục một vụ tiếp một vụ, tất cả đều muốn yêm chế lên sao? Lâm Đại An nhớ tới trong viện những cái đó một cái lại một cái đại lưu, cảm thấy thực đáng tiếc, bởi vì hạt giống đã cũng đủ nhiều. Ân, tất cả đều yêm chế lên, hạt giống còn chưa đủ. Qua mấy ngày ta tính toán lại mua một ít mà. Lâm Thanh Khê không nói thêm. Gì, Lục Chí Minh từ Kinh Thành chọn tới này 60 cá nhân, nàng còn cần tốn chút thời gian một lần nữa sàng chọn một lần. Là, cô nương. Lâm Đại An Tổng cảm thấy Lâm Thanh Khê lần này ra ngoài trở về có này đó không giống nhau. Nàng đối bọn họ này đó hạ nhân vẫn là giống nhau thân thiết, chỉ là cảm giác thượng lại xa rất nhiều. Lâm Thanh Khê ở chính mình trong đất xem xét một vòng. Nàng phát hiện chân chính thuộc về nàng chính mình Kỳ thật vẫn là lúc trước Lâm Viễn Sơn quyết Định cho nàng kia tam mẫu đất Ở nhà ngây người hai ba thiên Lâm Thanh Khê liền cùng Lâm Thanh Vân Cùng đi Phúc An Trấn Ở nhất phẩm hương bọn họ gặp được Lâm Thanh Phi Lúc sau tam huynh mội liền đi ra ngoài Đại khái hai nén hương thời gian Phúc An Trấn trên một chỗ Thực không chớp mắt lại thực an tính Tiểu viện từ xuất hiện nhà họ Lâm Ba cái hải tử, tiến sân Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Khê đầu tiên là đánh giá một vòng, sau đó liền đi theo Lâm Thanh Phi đi vào trong phòng. Ở trong phòng ngồi xuống lúc sau, Lâm Thanh Khê liền cười nói, Tam ca, nơi này tuyển thật tốt, về sau nói cái sự tình gì cũng không sợ không liên quan người nghe được. Không sai, nơi này đích xác thực hảo. Lâm Thanh Vân cũng thực vừa lòng. Lâm Thanh Phi cười cười, ngược lại hỏi, Đại ca, Khê nha đầu. Chúng ta bắt đầu nói chính sự đi, các ngươi chuẩn bị trước làm nào giống nhau. Lâm Thanh Vân nói, chúng ta người tiểu lực mỏng, ở Bình Lăng huyện mua đất bạc vẫn là Khê nha đầu mượt, ta cảm thấy việc cấp bách là tránh bạc, chỉ cần trong tay có tiền bạc, rất nhiều chuyện chúng ta liền dễ làm. Đại ca ngươi nói chính là, chỉ là bạc không phải như vậy hảo kiếm, ở Phúc An trấn trên tuy rằng có chút nhà giàu, nhưng rất nhiều bá tánh vẫn là không bỏ được tiêu tiền. Chúng ta lần này cần tránh bạc tuyệt không phải số lượng nhỏ, nếu không có đáng giá tín nhiệm người trợ giúp, thực dễ dàng trở thành người khác trong miệng thịt tươi, ta cảm thấy. Người so bạc càng quan trọng, Lâm Thanh Phi rất rõ ràng, hiện tại muốn tìm người căn bản không cần hoa rất nhiều bạc, chỉ cần cho bọn hắn một ngụm ăn, bọn họ liền nguyện ý đi theo ngươi Lâm Thanh Khê cảm thấy Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi nói được đều đối. Trong khoảng thời gian này nàng cấp hai vị ca ca trọng nói không ít dùng người chi đạo, kinh thương chi đạo, nàng phát hiện Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi đầu óc thực thông minh, trước kia rất nhiều đồ vật nhìn không. Tới, nhìn không thấu là bởi vì bọn họ khuyết thiếu một mục tiêu, càng khuyết thiếu một cái dẫn đường người. Hiện tại, nàng là bọn họ muội muội, cũng là bọn họ lão sư. Đại ca, Tam ca, các ngươi nói được cũng chưa sai, hiện tại chúng ta thiếu tiền. Cũng thiếu người, nếu ngay từ đầu cái này nền không đánh hảo, ngày sau liền tính cái nổi lên cao cao phòng ốc, cũng là thực dễ dàng liền sụp rớt. Hiện tại, chúng ta yêu cầu làm tam chuyện, một là kiếm tiền, nhị là bồi dưỡng chính. Mình đang ra tín nhiệm người, tam là tìm một cái lớn nhất chỗ dựa. Lâm Thanh Khê muốn ở nhà họ Lâm chế tạo một cái thuộc về chính mình, thiết tam giác. Chỉ cần cho nàng cũng đủ trưởng thành không gian, nàng sẽ không lại làm bất luận kẻ nào xem thường nàng. Khê nha đầu, này tiền cùng người chúng ta đều có thể xuống tay đi làm, chỉ là này, chỗ dựa, ngươi muốn tìm ai? Ngươi sư phụ, ngươi sư công, vẫn là ngươi những cái đó sư huynh, sư bá. Lâm Thanh Phi hỏi, Đại ca, Tam, ca, các ngươi theo như lời những người này bất quá là ta tìm kiếm chân chính chỗ dựa một cái con đường. Bỏ qua một bên cảm tình không nói, đơn thuần mà từ ích lợi xuất phát, lẫn nhau chẳng qua là cho nhau lợi dụng mà thôi, bọn họ lợi dụng ta đạt tới nào đó mục đích, đồng dạng ta cũng có thể lợi dụng bọn họ hoàn thành ta chính mình sự tình. Thực thẳng thắn mà xé rớt người với người chi gian kia chương, nội khố, lâm thanh khê cũng có thể trở nên thực lãnh khốc, khê nha đầu. Chẳng lẽ ngươi chân chính muốn tìm chỗ dựa là là ngồi đến tối cao vị kia, lâm thanh vân có chút khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Lâm Thanh Khê gia tâm cùng ăn uống sẽ lớn như vậy, thế nhưng muốn tìm sở quốc nhất có quyền thế một người đương chỗ dựa. Lâm Thanh Khê không nói gì, chỉ là cười cười, mà nàng cam chịu, làm nhà họ Lâm hai huynh đệ đột nhiên lại cảm thấy sự tình so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn làm người trở tay không kịp. Tựa hồ này bước đầu tiên còn chưa đi, cũng đã dự cảm đến cuối cùng mục đích địa có bao nhiêu xa xôi. Lâm Thanh Khê không có nói cho Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi, kỳ thật bọn họ đều đã đoán sai, nàng muốn tìm chân chính chỗ dựa cũng không phải một quốc gia vương giả, mà là một quốc gia bá tánh, bởi vì quốc quân chỗ dựa là hắn con dân, đương ngươi cùng một cái quốc quân đứng ở đồng dạng vị trí, hơn nữa hắn, chỗ dựa, càng ý lại ngươi thời điểm, chính là vua của một nước cũng không thể bắt ngươi thế nào. Khê Nha Đầu Nói nói ngươi cụ thể kế hoạch đi Lúc này Lâm Thanh Vân đã không phải cái kia chưa thấy qua cái gì bộ mặt thành phố, ý tưởng tương đối hẹp hỏi hương giá nông phu, hắn cũng có giá tâm, có muốn đại triển hoành đồ khát vọng. Đại ca, ngươi ở con số phương diện rất có thiên phú, hơn nữa làm việc ổn trọng, những cái đó kinh thương chi đạo ngươi lĩnh ngộ so tam ca còn muốn mau, cho nên ta cảm thấy ngươi tương đối thích hợp làm buôn bán. Người khác đều nói, không buôn bán không gian. Dối Ngươi hiện tại nhất thiếu chính là, gian, đương nhiên này không phải làm đại ca làm người xấu, làm tiểu nhân, mà là muốn cho ngươi ở kinh thương trong quá trình không bị người khác tính kế, hơn nữa làm ít lợi lớn nhất hóa. Mấy thứ này ta về sau đều sẽ nói cho ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể chuyển biến chính mình tư tưởng, không cần cho rằng ta ở giáo ngươi làm người xấu chính là, nếu muốn thay đổi một người, liền phải từ hắn tư tưởng vào tay, hơn nữa tính cách. Thói quen trở cũng muốn tương ứng thay đổi Khê nha đầu Đại ca cũng có đầu óc Cái gì là đối Cái gì là sai Ta chính mình đã có thể phân đến thanh Cho nên ngươi không cần lo lắng ta Ngươi là ta muội muội Ngươi sẽ không hại ta Lâm thanh vân đối Lâm thanh khê có cũng đủ tín nhiệm Thậm chí hắn tưởng Liền tính Lâm thanh khê làm hắn đi làm ác nhân Hắn cũng sẽ đi làm Bởi vì hắn tín nhiệm nàng Cảm ơn đại ca Nếu không phải tuyệt đối tín nhiệm chính mình ca ca, lâm. Thanh khê cũng sẽ không đem chính mình át chủ bài một chương chương ở bọn họ trước mặt sốt lên. Tam ca, ngươi vô luận ở đâu nhân duyên đều tốt nhất, hơn nữa cũng giỏi về cân nhắc nhân tâm, xem người cũng rất có ánh mắt. Chỉ là, ngươi còn khuyết thiếu một cổ tàn nhẫn kính, bất quá không cần cấp, rất nhiều đồ vật muốn từ từ tới. Khê nha đầu, ngươi yên tâm đi, tam ca không phải ngươi nghĩ đến như vậy vô dụng. Ngươi dạy cho ta vài thứ kia, ta đều nhớ rất rõ ràng, tìm người sự. Tình giao cho ta chính là. Lâm Thanh Phi trải qua điên chín kia chuyện, hắn ý tưởng cũng mỗi ngày đều bất đồng. Kia hảo, từ giờ trở đi, đại ca bắt đầu học làm buôn bán, tam ca học ra cửa kết giao bằng hữu. Một khi việc học có thành tựu, các ngươi liền không cần lại ở Phúc An huyện Ngốc, bên ngoài mới là Dung Đại Thiếu cùng Dung Tam Thiếu Thiên Hạ. Phúc An huyện nơi này có ta là được ta sẽ đem ánh mắt mọi người hấp dẫn đến nơi đây, cho các ngươi có thể càng an toàn, càng tự. Do mà đi làm chính mình sự tình, nếu hiện tại chính mình đã trở thành trong mắt rất nhiều người hương bánh trái, như vậy nàng khiến cho chính mình trở nên lại dẫn nhân chú mục một ít. Cứ như vậy, ngày sau những cái đó chỉ lo nhìn chầm chầm phúc an huyện này khối mỹ thịt người liền sẽ nhìn không tới phía sau chậm rãi lớn lên hổ lang. Vào lúc ban đêm, về đến nhà thời điểm, Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Trung Quốc đem Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Khê đơn độc gọi vào trước mặt. Đại, lang Khê Nha Đầu, các ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta và ngươi cha? Lâm Thanh Vân bọn họ từ Kinh Thành trở về lúc sau, nói chuyện làm việc luôn là có vẻ thần thần bí bí. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra bọn họ không có gì bất đồng, nhưng là trốn bất quá Lâm Viễn Sơn cặp mắt kia, hắn chính là bọn họ ông nội. Ông nội, không có gì sự tình. Ngài đa tâm, Lâm Thanh Vân nhìn thoáng qua Lâm Thanh Khê, sau đó đối Lâm Viễn Sơn nói, là ta đa tâm sao, a các ngươi này đó. Hải tử đều trưởng thành, có chuyện gì cũng không muốn cùng ông nội nói, ai, người già rồi, con cháu đều ngại. Lâm Viễn Sơn lúc này cảm giác tựa như nhìn chính mình một ngụm nuôi nấng đại chim ưng con muốn ly xào bay lượn kia một khắc, hắn cảm thấy có chút mất mát. Ông nội, ngài đừng nói như vậy. Ta cùng ca ca kỳ thật thật không có gì sự tình muốn giấu ngài, chỉ là, ta cùng các ca ca không nghĩ ngài cùng cha đi theo nhọc lòng, muốn cho các ngươi quá thượng một ít nhẹ nhàng. Ngày lành, lâm thanh khê kéo một chút lâm thanh vân tay áo áo, chuyện này nàng tới xử lý liền hảo. Ta như thế nào có thể không nhọc lòng? Khê nha đầu, ông nội biết ngươi là cái hảo hài tử, nhưng ta nông dân từ nhỏ chính là chịu khổ, sao có thể qua cái gì nhẹ nhàng nhật tử? Thừa dịp còn có thể nhúc nhích, có thể giúp các ngươi này đó tiểu nhân một phen liền giúp một phen, chờ ông nội lão đến không thể động, ngươi muốn cho ta nhọc lòng ta đều lười đến đi quản các ngươi sự tình. Lâm Viễn Sơn lại lấy ra bên hông tẩu thuốc, mỗi lần tâm tình không tốt thời điểm, hắn đều phải chịu thượng hai khẩu. Khê nha đầu, các ngươi có chuyện gì liền nói đi, cha có thể làm không nhiều lắm, nhưng tổng có thể giúp đỡ một ít vội. Lâm Trung Quốc chân hảo lúc sau. Tổng cảm thấy chính mình vô dụng, là con cái gánh vác, thật vất vả đi trong thôn đầu hủ phòng, hắn cũng không thể làm việc nặng. Ông nội, cha, sự tình kỳ thật là cái dạng này, ta đi kinh thành trở về trên. Đường, vệ huyền sư huynh làm hắn thị vệ tìm được ta, hơn nữa cho ta 2 vạn 3.000 ngàn lượng bạc, trong đó 3.000 ngàn lượng là ta vất vả phí, hắn muốn cho ta ở Phúc An huyện giúp hắn mua chút thổ địa, lại mời một ít người giúp hắn trồng trọt, hắn còn nói không thể miễn phí làm ta nhọc lòng mỗi năm thu hoạch đều sẽ cho ta một nửa, mấy ngày này ta cùng đại ca bọn họ liền ở vội chuyện này nếu Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Trung Quốc muốn nhọc lòng, như vậy Lâm Thanh Khê trong tay thật là có một kiện yêu cầu nhọc lòng sự tình nguyên bản nghĩ tới 2 ngày lại nói hiện tại xem ra không được vừa nghe đến 2 vạn 3.000 ngàn lượng bạc Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Trung Quốc liền giật mình mà nói không nên lời lời nói Lại nghe được vệ huyền muốn đem một nửa thu hoạch cấp lâm thanh khê, bọn họ liền giật mình là cái gì đều đã quên. Lâm thanh vân cũng là trước hai ngày mới biết được chuyện này. Khê nha đầu, kia nhiều như vậy bạc, ngươi ngươi đều để chỗ nào rồi. Lâm Viễn Sơn hiện tại thật đúng là tưởng gõ một gõ lâm thanh khê bọn họ mấy cái hài từ đầu. Chuyện lớn như vậy cư nhiên còn gạt bọn họ. Này có thể là bọn họ mấy cái tiểu nhân hoàn thành sự tình sao? Ông nội Ta liền đặt ở ta trên giường gối đầu phía dưới. Lâm Thanh Khê tùy ý mà nói, nàng liền biết chuyện này nói ra, Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Trung Quốc liền sẽ hoàn toàn mà rời đi lực chú ý. Hồ nháo, các ngươi này mấy cái hài tử thật là hồ nháo. Đó là mấy văn tiền, mấy lượng bạc. Sao? Như thế nào có thể liền đặt ở gối đầu phía dưới đâu? Đại lang, mau kêu ngươi nương tàng hảo. Lâm Viễn Sơn liền thuốc lá sợi cũng không chịu. Có chút khẩn trương mà ở trong phòng đi qua đi lại Ông nội, ngài đừng như vậy lo lắng Vệ huyền sư huynh làm ta dùng này đó tiền giúp hắn mua đất Chờ đến mà lấy lòng Người thỉnh hào, lại mua một ít nông cụ linh tinh đồ vật Này đó bạc cũng đều mau xài hết Ở nhà ta ngốc không được bao lâu Lâm Thanh Khê thật đúng là sợ lâm Viễn Sơn sẽ bởi vì này đó bạc liền thân thể đều có thể lo lắng ra bệnh tới Kia mà sự tình các ngươi tìm thế nào Lâm Trung Quốc cũng không nghĩ tới Nhi tử cùng nữ Nhi gạt bọn họ thế nhưng là chuyện lớn như vậy. Cha, này mà cùng người sao có thể dễ dàng như vậy liền tìm đến, lại nói, Khê Nha Đầu Sư Huynh đem chuyện này giao cho nàng, chúng ta cũng không thể qua loa đại khái liền cấp làm. Lâm Thanh Vân rất ít nói dối, đặc biệt là đối chính mình người nhà, nhưng lần này hắn cũng không thể không nói, đúng vậy, ta không thể qua loa làm, Khê Nha Đầu. Sư phụ ngươi biết chuyện này sao? Lâm Viễn Sơn đột nhiên cảm thấy trên người gánh nặng trọng lên. Ông nội, sư phụ ta còn không biết. Ngài đừng qua sốt ruột, ta cùng sư huynh liền khế ước công văn đều thiêm hảo. Chuyện này 6 năm trong vòng làm tốt là được, hơn nữa một nửa thu hoạch cũng đều ký tên ký tên. Ta cùng đại ca đều nghĩ chuyện này sớm một chút làm tốt, chúng ta mỗi năm thu hoạch không phải. Có thể nhiều rất nhiều sao? Lâm Thanh Khê cố ý nói được có chút con buôn. Cái gì? Ngươi liền khế ước công văn đều ký. Khê nha đầu, khê nha đầu, ngươi đứa nhỏ này lá gan như thế nào liền lớn như vậy đâu? Việc này như thế nào cũng muốn về nhà cùng người nhà thương lượng một chút. Lâm Viễn Sơn bất mãn mà nhìn Lâm Thanh Khê nói. Ông nội, lúc ấy cũng là sự ra đột nhiên, ta nghĩ tốt như vậy chuyện tốt như thế nào có thể bỏ qua đâu? Lại nói tiếp cũng là vệ huyền sư huynh tưởng. Giúp giúp ta, cho nên ta liền gạt tam ca chính mình làm quyết định. Ai nha, ông nội, dù sao khế ước công văn đều ký tên ký tên, chuyện này là vô pháp sửa đổi, chúng ta hảo hảo làm không phải được rồi. Nói xong lời cuối cùng, lâm thanh khê dứt khoát chơi nổi lên lại. Cha, khê nha đầu nói rất đúng, hiện tại cũng không phải quái nàng thời điểm, chúng ta vẫn là ngẫm lại biện pháp như thế nào giúp đỡ mua đất cùng thỉnh người chồng chọt đi ta nghe nói kỳ gia thôn có mấy trăm mẫu, mà đều hoang, cũng có người tưởng bán nhà mình điền, ta đây liền đi hỏi một chút, lâm Trung Quốc không đành lòng nữ nhi chịu trách cứ, hơn nữa hắn cũng cảm thấy lâm thanh khê không có nói sai, vẫn là muốn trước đem chuyện này làm tốt, kia hành, ngươi đi trước kỳ gia thôn hỏi một chút, ta cũng đi phụ cận mấy cái thôn đi một chút, nhìn xem có hay không bán đất, chờ mà đều lấy lòng, lại nói tìm người sự tình, Lâm Viễn Sơn tưởng tượng cũng là, liền tính chính mình lại trách cứ. Lâm Thanh Khê cũng không thay đổi được gì, còn không bằng trước giải quyết sự tình. Ông nội, cha, các ngươi trước từ từ, ta lời nói còn không có nói xong đâu. Lâm Thanh Khê có chút lấy lòng mà giữ chặt Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Trung Quốc tay áo nói. Ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Đối mặt Lâm Thanh Khê lấy lòng tươi cười, Lâm Viễn Sơn chỉ có bất đắc di thở dài. Ông nội, Cha, ta cùng sư huynh khế ước công văn thượng viết thật sự minh bạch, hiện tại chúng ta sở quốc mua bán. Một mẫu đất là một lượng bạc, hắn làm ta ở Phúc An huyện cho hắn mua một vạn mẫu đất, mặt khác một vạn lượng là sáu năm các loại tiêu phí yêu cầu tiền. Đương kim thánh thượng không phải hạ lệnh làm bá tánh khai hoang trồng trọt, còn chỉ giao một thành thuế sao, kia chúng ta không cần mua cái gì hảo điền, liền tìm một ít lưu dân đi khai hoang, quản bọn họ ăn trụ. Này năm thứ nhất có lẽ cần tốn chút bạc, chính là năm thứ hai trong đất loại lương thực cùng rau dưa là có thể tự cấp, tự túc, như vậy không phải có thể tỉnh hạ rất nhiều ngân lượng sao, cho nên Lâm Thanh Khê vốn dĩ bản tính nhỏ đánh đến xét đánh rầm vang, cũng không biết Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Trung Quốc này đối người thành thật có thể hay không đồng ý, cho nên cái gì? Lâm Viễn Sơn mặt đã có chút âm trầm xuống dưới, Lâm Thanh Khê cũng không sợ, tiếp tục nói, cho nên... Chúng ta không cần tiêu tiền đi mua một vạn mẫu hảo điền trực tiếp khai khẩn một vạn mẫu đất hoang, sau đó đem đất hoang, biến thành ruộng tốt, này không phải được rồi. Cũng không cần hoa như vậy nhiều bạc đi mời người, trực tiếp tìm chút lưu dân lại đây, sau đó làm bình phục tìm những người này đi quản bọn họ, lại dạy bọn họ một ít làm ruộng chi thức, này không phải thành. Dù sao sư huynh nói, chúng ta ngoài ruộng loại cái gì, hắn kia vạn mẫu ngoài ruộng cũng loại cái gì. Ta lại không phải không có biện pháp đem đất hoang biến thành ruộng tốt, tội gì đem một vạn lượng lãng phí ở mua đất. Thượng, lâm thanh khê ở cùng đêm ảnh ký khế ước công văn thời điểm, nàng liền đem công văn thượng tự xem đến một cái cũng không lậu hơn nữa tìm được rồi công văn lỗ hỏng, mua đất này một vạn lượng bạc nàng là căn bản liền không tính toán lấy ra tới, đây chính là nặng, đánh nền, tiền vốn. Khê nha đầu, ngươi chừng nào thì biến thành như vậy quỷ tâm tư nhiều người. Ông nội không nghĩ tới, ngươi thế nhưng liền làm người căn bản đều đã quên, ngươi như thế nào có thể có như vậy? Tính kế cùng ý tưởng, ngươi quá lệnh ông nội thất vọng rồi. Lâm Viễn Sơn có chút đau kịch liệt mà nhìn Lâm Thanh Khê nói, Ông nội, ta không thay đổi, ta biết ngài trong lòng hiện tại là thấy thế nào ta, chính là ta không cảm thấy chính mình làm sai. Ngài cẩn thận suy nghĩ một chút, khai hoang làm ruộng có cái gì sai? Nếu chúng ta ở đất hoang thượng loại gia lương thực cùng ở ruộng tốt là giống nhau, như vậy sở quốc bá tánh không phải không sợ không ăn sao, liền tính bọn họ. Không có mà, cũng có thể ở đất hoang thượng loại gia hảo hoa màu. Còn có, Phúc An huyện lưu dân không ít, bọn họ rất nhiều liền cơm đều ăn không được, chúng ta thỉnh bọn họ cấp ta làm việc nhi, cũng không phải bạch làm, cho bọn hắn ăn, cho bọn hắn uống, lại cho bọn hắn tìm một cái chủ địa phương này cũng coi như làm một kiện rất tốt sự. Lâm Viễn Sơn không hiểu Lâm Thanh Khê có thể lý giải, người sẽ bởi vì thiện lương mà đi làm từng bước mà làm rất nhiều chuyện, nhưng rất nhiều thời điểm, người muốn học đổi cái góc độ xem sự tình, như vậy đồng dạng kết quả đổi loại phương thức sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Ông nội, ta cảm thấy Khê Nha Đầu nói không sai, nếu nàng sư huynh yêu cầu chỉ là một vạn mẫu đồng ruộng, như vậy chúng ta đem đất hoang biến thành ruộng tốt, Bất đồng dạng là một vạn mẫu sao, này cũng không tính thất tín bội nghĩa. Lưu dân cấp phúc an huyện mang đến tai họa, ngài cùng cha không phải không biết, ngài chính mình đều nói, bọn, họ đều là giống nhau bá tánh, một khi đã như vậy, chúng ta liền cho bọn hắn một cái an cư lạc nghiệp địa phương. Trải qua Lâm Thanh Khê một phen chỉ điểm, Lâm Thanh Vân đã có thể đoán ra trong đó môn đạo nhi, không thể không nói chính mình muội muội này nhất chiêu đích xác có chút, xảo trá. Nhưng người khác lại nói không nên lời cái gì. Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Trung Quốc tư tưởng nhất thời đều có chút chuyển biến bất quá tới. Bọn họ đều cảm thấy Lâm Thanh Khê cách làm có chút. Xảo quyệt, thậm chí có chút lừa gạt. Nhưng trải qua nàng miệng vừa nói, nàng cách làm tựa hồ lại không sai. Chẳng nhưng không sai còn có rất nhiều chỗ tốt. Ông nội, cha, ta cũng không nghĩ chọc ngươi nhóm sinh khí. Nhưng ta chính mình có chính mình làm việc phương thức. Hơn nữa ta cũng không phải tiểu hài tử, nếu các ngươi không đồng ý ta cách làm, như vậy chuyện này các ngươi coi như không biết, đây là ta cùng sư huynh chi giang ước định tốt sự tình, hẳn là như thế nào. Làm, ta chính mình trong lòng hiểu rõ, liền tính khổ một chút, mệt một chút, bị các ngươi cùng người ngoài hiểu lầm, ta cũng nhận. Lâm thanh khê lời này nói được có chút ủy khuất, nhưng mua đất thỉnh người sự tình, chân chính có thể làm chủ hẳn là nặng. Có phải hay không ta và ngươi cha vô luận như thế nào phản đối, ngươi cũng muốn khai hoang làm ruộng, sau đó thỉnh lưu dân trồng trọt. Lâm Viễn Sơn nhìn Lâm Thanh Khê nghiêm túc hỏi, không sai, chuyện này ông nội cùng cha. Chính là không nhúng tay, ta cũng sẽ làm như vậy. Có chút bạc nên hoa liền hoa, nhưng có chút bạc có thể tỉnh liền tỉnh, nói không chừng tỉnh xuống dưới này đó bạc có thể làm càng nhiều chuyện tỉnh. Lâm Thanh Khê từ từ mà nói, kia hảo. Chuyện này ta lão nhân liền mặc kệ, các ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi. Lâm Viễn Sơn có chút buồn bực mà xoay người rời đi. Khê nha đầu, ngươi tội gì muốn chọc ngươi ông nội sinh khí. Lâm Trung Quốc không tán đồng mà. Nói, cha, không có việc gì, quá hai ngày ông nội liền sẽ hảo, hơn nữa hắn còn sẽ chủ động giúp ta đâu. Lâm Thanh Khê cười một chút nói, ngươi liền như vậy có tin tưởng. Lâm Trung Quốc cũng là bất đắc dĩ, nhi nữ lớn, có rất nhiều ý tưởng cùng bọn họ là không giống nhau, lại câu bọn họ cũng không phải biện pháp, còn không bằng buông ra bọn họ tay chân, làm cho bọn họ muốn làm liền làm cái đó. Đó là tự nhiên, ông nội đau nhất người chính là ta, cha, đại ca, các ngươi liền. Chờ xem, không ra ba ngày, ông nội nhất định sẽ giúp ta. Lâm Thanh Khê cố lộc huyền hư mà nói. Lâm Trung Quốc cùng Lâm Thanh Vân không biết Lâm Thanh Khê này trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng là từ ngày hôm sau trời còn chưa sáng thời điểm, nàng liền lôi kéo Lâm Thanh Vân ra cửa, gối đầu phía dưới nàng nói tiểu hộp gỗ cũng không thấy. Buổi tối đã khuya nàng mới cùng Lâm Thanh Vân trở về, hơn nữa mệt đến mồ hôi đầy đầu, Lâm Thanh Vân còn đối ra nhân nói, ở đi, tìm hiểu đất hoang trên đường, Lâm Thanh Khê bị cảm nắng hai lần, hôm nay buổi tối... Lâm Thanh Vân bị Lâm Viễn Sơn, Diệp Thị cùng Lâm Trung Quốc, Mục Thị đều răn dạy một đốn. Liên tiếp ba ngày, Lâm Thanh Khê đều là đi sớm về trễ, không phải đi tìm hiểu đất hoang sự tình, chính là tìm hiểu lưu dân sự tình, thậm chí nàng đã làm tốt muốn đi lưu dân tụ tập địa phương tìm người chuẩn bị, nhưng là lại té xỉu bị người nâng trở về nhà. Diệp Thị cùng Mục Thị sớm từ Lâm Thanh Vân cùng. Lâm Thanh Phi hai huynh đệ trong miệng biết được Lâm Thanh Khê muốn giúp vệ huyền mua đất thỉnh người sự tình, cũng biết Lâm Thanh Khê muốn thỉnh lưu dân khai hoang, sau đó đem đất hoang biến ruộng tốt. Nhà họ Lâm các nữ nhân cảm thấy Lâm Thanh Khê chẳng những không có làm sai, còn làm được rất đúng, đặc biệt là Diệp Thị, liền cảm thấy Lâm Viễn Sơn lần này là choáng váng, cho nên suốt ngày mà nói hắn, cũng chưa cho quá hắn một cái sắc mặt tốt, càng trách hắn đem Lâm Thanh Khê. Cấp bệnh cấp tính Đêm nay, nhìn nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ tiểu tụy lâm thanh khê, diệp thị lại một lần đối với lâm viễn sơn phát hỏa. Hải tử cha hắn, khê nha đầu đều như vậy, ngươi liền một chút đều không đau lòng. Nàng còn tuổi nhỏ tính toán tỉ mỉ có cái gì sai, vì còn không phải chúng ta này cả gia đình người. Ngươi phải làm người tốt, ngươi liền làm. Hừ, từ ngày mai bắt đầu, ta giúp khê nha đầu tìm mà đi, kia lưu dân hoa tử ta đi. Ta lão bà tử cũng không tin, cầm. Ăn uống đồ vật đưa đến bọn họ bên miệng, bọn họ còn không ăn. Hải tử hắn nương, ta ta khi nào nói không đau lòng khê nha đầu, là đứa nhỏ này tính tình quá ngoan cố. Ta có thể không biết nàng như vậy tính kế là vì chúng ta người một nhà hảo, nhưng nàng tính kế không phải chúng ta như vậy tiểu dân chúng. Khê nha đầu sư phụ, sư nương, sư bá, sư huynh ngươi cũng đều gặp qua, kia có thể là người bình thường. Lần này vào kinh, mấy cái hài tử chưa nói khê nha đầu sư công là làm gì đó, nhưng ta có thể cảm giác đến ra tới, kia cũng không phải một cái đơn giản nhân vật. Những người này, chúng ta đều không thể treo vào, nếu là khê nha đầu đắc tội bọn họ, ta này một phen lão xương cốt không sao cả, nhưng bọn nhỏ làm sao bây giờ? Lâm Thanh Khê nói Lâm Viễn Sơn không phải không nghe đi vào, chỉ là hắn ở lo lắng chuyện khác. Lần này Lâm Thanh Khê trở về cũng không có đem hoài thiệu chi thân phận thật sự nói cho người trong nhà, nhưng Lâm Viễn Sơn không phải dễ dàng như vậy bị lừa người, hắn có thể cảm giác được Lâm Thanh Khê sư công không bình thường. Lâm Viễn Sơn nói những lời này thời điểm, Lâm Thanh Khê vừa lúc tỉnh táo lại, nhưng là không có mở hai mắt. Nàng mấy ngày nay như thế vất vả, chính là hy vọng Lâm Viễn Sơn nhân đau lòng nàng mà giúp nàng. Chính là nàng lại không biết Lâm Viễn Sơn không muốn nàng làm như vậy lý do, thế nhưng là vì sợ nàng gây họa thượng thân. Là nàng hiểu lầm Lâm Viễn Sơn, nàng cảm thấy chính. Mình thực bất hiếu, không nên như vậy lệnh người nhà lo lắng. Ông nội, thực xin lỗi. Lâm Thanh Khê mở hai mắt, quay đầu nhìn Lâm Viễn Sơn nói. Nha đầu ngốc, cùng ông nội nói cái gì thực xin lỗi. Ai, ông nội biết, chuyện ngươi muốn làm, ông nội chính là ngăn đón. Ngươi cũng sẽ đi làm Ngày mai liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi Chuyện khác ngươi liền không cần nhọc lòng Hết thảy đều có ông nội ở đâu Lâm viễn sơn thỏa hiệp Là phúc không phải hoa Là hoa tránh không khỏi Bọn nhỏ một hai phải làm như thế Hắn cái này làm ông nội Cũng chỉ có liều mình bồi Ông nội cảm ơn ngài Lâm thanh khê khóe mắt chảy xuống Hai hàng thanh lệ Nàng sẽ không lại làm nhà mình Ông nội có loại này lo lắng về sau ai cũng không thể dễ dàng mà quyết định nàng cùng nhà nàng người vận mệnh. Lâm Thanh Khê ở trên giường an tâm nằm mấy ngày, Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Trung Quốc ở khắp nơi tìm hiểu đất hoang sự tình, bọn họ muốn tìm một ít ly Lâm ra thôn không xa lắm, lại. Hảo xây nhà địa phương, đến nỗi tìm lưu dân sự tình, Lâm Trung Quốc làm ngô thị đi tìm nàng để để ngô biu hỗ trợ. Thực mau, một vạn mẫu đất hoang liền tìm Hảo, Trong đó Lâm Gia Thôn dựa gần Triệu Gia Thôn có 1.000 mẫu đất hoang, dựa gần Tiểu An Trấn có 3.000 mẫu đất hoang, Kỳ Gia Thôn có 1.000 mẫu đất hoang, Tiểu An Trấn phụ cận hai cái thôn có 2.000 mẫu đất hoang cùng 3.000 mẫu đất hoang. Ngô Thị đi tìm Ngô Biêu hỗ trợ thời điểm, Ngô Biêu không nói hai lời liền đem. Chuyện này cấp ôm xuống dưới, mặt khác, Lâm Thanh Phi cũng ở hỗ trợ tìm người, chẳng qua tìm hỗ trợ cày ruộng người là thứ yếu. Hắn ở nương cái này tuyệt hảo cơ hội giúp chính mình tìm người. Nhà họ Lâm người lớn như vậy động tác, Lục Chí Minh cái này huyện lệnh kiêm sư phụ không có khả năng không biết, nhưng hắn không nói gì thêm cũng không có làm cái gì. Nếu Lâm Thanh Khê tính toán nói cho hắn, như vậy liền sẽ tới tìm hắn, nếu nàng không nghĩ nói, hắn cũng sẽ không truy. Vấn, bất quá, xử lý khế đất trước sau muốn đi huyện nha. Lâm Thanh Khê vẫn là đem vệ huyền làm nàng mua đất sự tình nói cho Lục Chí Minh. Đương nhiên chính mình dùng đất hoang cải tiến điền sự tình. Nàng cũng nói, bởi vì liền tính nàng không nói, vệ huyền về sau cũng sẽ biết. Còn không bằng thông qua Lục Chí Minh làm hắn sớm một chút biết, cũng thuận tiện xem hắn phản ứng. Khê Nhi, ngươi thật đúng là cái quỷ nha đầu, lần này ngươi vệ huyền sư huynh chính là mệt lớn. Lục Chí Minh biết chỉnh chuyện lúc sau, chẳng nhưng không sinh khí. Ngược lại có chút tán thưởng lâm thanh khê Sư phụ Ngài nói sai rồi Chân chính có hại không phải vệ huyền sư huynh Mà là ta Hắn mới là thông minh nhất người kia Một khi này vạn mẫu đất hoang biến ruộng tốt Đến lúc đó trồng ra độ vật Vệ huyền chính là sẽ kiếm quá độ Không đúng Ngươi mới là cái kia người thông minh Huyền nhi lúc này đây tính sai Ha ha ha Lục trí minh cũng không nhận đồng lâm thanh khê Cách nói Xa ở kinh thành vệ huyền đánh một cái hát xì, hắn tổng cảm thấy này phía sau lưng lạnh leo tới có chút không tầm thường, tựa hồ chính mình đang bị người nào tính kế, nhưng xưa nay đều là hắn tính kế người khác, sẽ là ai muốn tính kế hắn đâu. Thu hoạch vụ thu sắp tới, nhìn khắp nơi kim hoàng, nông dân trong lòng nhân được mùa mà tràn ngập đã lâu vui sướng, bất quá, đối với năm nay mùa thu được mùa nhà họ lâm tới nói, cao hứng đồng thời càng có rất nhiều phát sầu. Sầu Sầu cái gì đâu Lâm Viễn Sơn sầu chính là mà quá nhiều Nhà họ Lâm mấy cái hài tử cả ngày Đều vội đến không thấy bóng người Căn bản không đủ nhân thủ thu hoa mỏ Lâm Thanh Khê sầu chính là Nàng vì thu thập càng nhiều hạt giống Cơ hồ đem trong đất đại bộ phận Rau dưa đều yêm chế lên Nhìn bãi mãn viện tử một đám lưu nước to Nàng tưởng không phát sầu đều khó Hôm nay Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Thanh Khê ra tôn Hai ngồi đối diện ở trong sân thở ngắn than dài Diệp thị nhìn Bọn họ, nhìn không được buồn cười mà nói, nhà người khác là bởi vì trong đất không ra lương thực sầu đến hoảng. Các ngươi khen ngược, là này trong đất đồ vật quá nhiều mà phát sầu, thật là khổ nhật tử quá nhiều, không biết như thế nào là hảo. Hải tử hắn nương, mỗi năm thời tiết này ông trời tổng hội hạ mấy trận mưa, này trong đất hoa màu nếu là trễ thu hồi tới, kia đã có thể muốn lạn trên mặt đất. Lâm Viễn Sơn trồng trọt kinh nghiệm phong phú, đối với một năm bốn mùa thời. Tiết cũng luôn có nông dân biết trước năng lực. Ai, bà nội, ta những cái đó trong đất đồ vật nhưng thật ra sẽ không lạn rớt, nhưng tất cả đều yêm chế thành dưa muối, liền tính có thể phóng lâu một ít, khá vậy quá nhiều. Khác rau dưa đảo còn hảo thuyết, trực tiếp ở nhất phẩm hương bán ra là được, nhưng những cái đó từ rau sổm thương nhân trong tay mua tới hạt giống, một khi lấy ra tới, này nho nhỏ phúc an huyện chính là không ăn uống có thể nuốt trôi. Hải tử cha hắn, ta... Ngày hôm qua liền cùng ngươi đã nói, sớm mấy ngày mời những cái đó lưu dân đều dàn xếp xuống dưới, làm vài người lại đây giúp ngươi thu hoa màu, ngươi không phải không cần sầu. Lại nói, bên kia kia năm sáu không cá nhân nhưng đều là khê nha đầu, hiện tại đều chạy tới giúp nàng sư huynh quản lý những miếng đất này, nhà chúng ta nhưng không phải thiếu người. Diệp thị này trong lòng luôn có điểm không thích hợp, cũng không biết nàng cháu gái là nghĩ như thế nào, thế nhưng làm chính mình. Dùng đến tiện tay người đều phái đi ra ngoài, bên kia sân liền dư lại mười mấy người. Ngươi không hiểu, bên kia người vốn dĩ chính là khê nha đầu sư bá cùng sư huynh mang lại đây vào thôn. Người ngoài cũng không biết nói bọn họ đều là khê nha đầu người. Lại nói, những cái đó lưu dân cũng là dùng khê nha đầu sư huynh bạc mướn tới. Chúng ta như thế nào không biết xấu hổ sử dụng đâu. Không quan hệ, ta nghĩ lại biện pháp khác. Lâm Viễn Sơn làm việc cũng có chính mình đế hạn. Cùng nguyên tắc, tuy rằng hắn đáp ứng rồi Lâm Thanh Khê chủ ý, nhưng không đại biểu hắn thật đến yên tâm thoải mái đi xuống. Ông nội, nếu không chúng ta mua mấy cái hạ nhân đi, nhà chúng ta mà tính lên cũng không ít, về sau các ca ca cũng không nhất định ở nhà, này trong đất không ai giúp ngài, cũng không ai giúp ta, đã có thể không dễ làm. Lâm Thanh Khê đột nhiên đối Lâm Viễn Sơn nói, nông hộ nhân ra mua cái gì hạ nhân, thật sự không được, mướn mấy cái đứa ở cùng làm công nhật không phải được rồi, lâm viễn sơn thật sự không nghĩ lãng phí tiền, tiểu cô cô này đồ ăn ăn ngon thật. đỗ vũ đường từ trong phòng đi ra nói, trong tay của hắn còn cầm một mảnh yêm tốt củ cải điều, ân ăn, ăn ngon. lâm niệm vũ cùng lâm niệm thủy cũng đi theo phía sau nói, trước hai ngày đỗ vũ đường từ lục Chí minh nơi đó trộm chạy ra tới, còn làm chính mình hai cái ám vệ tìm được rồi lâm thanh khê ra. Sau đó liền ăn và nơi này không đi rồi, hơn nữa cả ngày mang. Theo Lâm Niệm Vũ cùng Lâm Niệm Thủy chơi, Lục Chí Minh nói cho Lâm Thanh Khê, Đỗ Gia đã biết Đỗ Vũ Đường hiện tại ở Phúc An huyện, Đỗ Vũ Đường cha ngày thường không có thời gian tự mình dạy dỗ hắn, cho nên khiến cho Lục Chí Minh chỉ điểm một vài, quan trọng nhất chính là Đỗ Vũ Đường nếu ở Phúc An huyện chơi thật sự vui vẻ, như vậy khiến cho hắn tạm thời ngốc tại nơi này một đoạn thời gian. Hoài Thị còn không có từ Kinh Thành trở về, Lục Chí Minh lại công vụ bận rộn, nếu Đỗ Vũ đường thích ngốc tại nhà họ Lâm, vậy làm hắn ở chỗ này trụ một đoạn thời gian. Xem ở Đỗ Vũ đường còn có thể hỗ trợ chiếu cố trong nhà hai tiểu hài tử phân thượng, Lâm Thanh Khê liền đồng ý làm hắn tạm thời lưu tại nhà mình. Lâm Thanh Khê đi hướng Kinh Thành này mấy tháng, Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Trung Quốc đã tìm người một lần nữa che lại chính mình phòng ở, nàng hiện tại chẳng những có chính mình phòng. Trong nhà còn nhiều ra mấy cái phòng trống, hơn nữa sân cũng so trước kia. Thoạt nhìn lớn hơn nữa, ta mẫu thân tự yêm củ cải điều, đương nhiên ăn ngon, bất quá vũ đường ngươi cũng quá thèm, đây chính là mới vừa cơm nước xong không bao lâu. Lâm thanh khê không tán đồng mà muốn đoạt qua đỗ vũ đường trong tay củ cải điều, nhưng là bị hắn chợt lé thân tránh đi. Khê nha đầu, hải tử muốn ăn liền ăn đi, năm nay này trấn trên bán củ cải cũng nhiều. Chúng ta loại này vài mẫu căn bản bán không ra cái gì giá tốt, ai, trong thôn mọi nhà đều loại, tặng người, đều đưa không ra đi. Mục thị cũng là sầu, nàng còn tưởng rằng chính mình năm nay loại này vài mẫu đồ ăn có thể bán thượng một ít tiền, không nghĩ tới rất nhiều người đều cùng nàng ý tưởng giống nhau, kết quả này đồ ăn liền nhiều. Nương, có thể bán nhiều ít là nhiều ít, tổng không thể thật đến lạn trên mặt đất, lại nói nương yêm củ cải điều toàn bộ thôn đều nổi danh bắt được chấn trên khẳng định có thể kiếm tiền. Lâm Thanh Khê tâm tư đã sớm hoạt động khai, chỉ là nàng còn. Ở chủ bị giai đoạn, hiện tại nàng khuyết thiếu chính là nhưng dùng người. Này lạn dưa muối có thể bán mấy cái tiền, các bá tánh mọi nhà đều có, chính là người giàu có ra một bữa cơm cũng ăn không hết nhiều ít. Mục thị đối chính mình yêm chế dưa muối vẫn là rất có tin tưởng, nhất phẩm hương liền có rất nhiều khách nhân thích, chính là dưa muối lại không phải chủ đồ ăn. Không thể đại phê lượng bán. Nương, Phúc An huyện người giàu có gia ăn không hết nhiều ít, toàn bộ vân. Châu Phủ người giàu có gia tổng có thể đem ngươi dưa muối cấp ăn xong đi. Nương, không bằng ngài cùng ta kết phường bán dưa muối đi. Lâm Thanh Khê cười hì hì để sát vào mục thị nói. Cái gì kết phường không hợp hỏa, ngươi nếu là thật muốn bán dưa muối, nương giúp ngươi chính là. Mục thị còn tưởng rằng Lâm Thanh Khê ở nói giỡn, cũng liền không có thật sự. Nương, ta nói được là thật đến, này dưa muối phong hảo, có thể gửi thời gian rất dài, chúng ta chính là kéo đến địa. Phương khác đi bán cũng sẽ không hư, ngài trước đừng cự tuyệt, chúng ta thử một lần, đại ca gần nhất không phải nhàn ở nhà sao, vừa lúc đem hắn thả ra đi luyện luyện. Lâm Thanh Vân đã ở khắc khổ học tập kinh thương chi đạo, bất quá quang có lý luận còn không được, còn muốn kết hợp thực tiễn cho nên Lâm Thanh Khê tính toán từ hiện tại liền bắt đầu rèn luyện Lâm Thanh Vân. Huệ lang ta cảm thấy khê nha đầu chủ ý này không tồi, nhìn này một sân lưu nước to, ta cũng đau đầu. Diệp Thị nói, các ngươi nương mấy cái liền thử xem đi, ta xuống đất nhìn xem cây đầu đi. Lâm Viễn Sơn quan niệm ở Lâm Thanh Khê đám người ảnh hưởng hạ, cũng ở từng ngày chuyển biến, ai không ngóng trong nhà mình nhật tử hào quá, rất nhiều chuyện hắn cũng nghĩ thông suốt. Vào lúc ban đêm, chờ đến mấy cái hải tử đều ngủ, nhà họ Lâm mấy người phụ nhân liền tụ ở Diệp Thị Đông Phòng, Lâm Viễn Sơn đi tộc trưởng ra còn không có trở về. Bà nội, nương, ta cũng cảm thấy tiểu muội Cái này chú ý không tồi, này dưa muối tuy rằng không chớp mắt, nhưng nếu là lấy lòng, cũng có thể giá trị không ít tiền. hài tử lớn lúc sau, ngô thị liền cảm thấy chính mình thời gian nhiều lên, nhưng nàng theo hoa không được, nấu cơm cũng không thành thạo. Tổng nghĩ chính mình cũng có thể làm điểm sự Là nha, bà nội, nương Nhà chúng ta hiện tại nhật tử là hảo quá Nhưng ai cũng không có ngại tiền nhiều đạo lý Lại nói Nếu nhà chúng ta có cửa này tay nghề Cũng không thể Mai một không phải Tần thị trước kia đối này đó làm buôn bán sự tình Không thích nhúng tay cùng nói nhiều Nhưng gần nhất Lâm Thanh Vân Cùng Lâm Thanh Khê tựa hồ cố ý vô tình Mà ở giáo nàng một ít đồ vật Tuy rằng nhất thời không xác định nhưng nàng vẫn là dụng tâm nhớ kỹ. Diệp thị cùng mục thị không nghĩ tới tần thị còn có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới, các nàng vẫn luôn đều cho rằng nàng nũng nịu chỉ biết theo hoa. Hành là hành, nhưng làm buôn bán không có đơn. Giảng như vậy, khê nha đầu, ngươi nếu là có chủ ý liền nói, bà nội cùng ngươi nương, còn có ngươi hai cái tẩu tẩu, đều nghe ngươi. Diệp thị cũng coi như ra cửa đánh quá công người, nhàn ở nhà làm ăn cơm, Nàng cũng cảm thấy cả người khó chịu Lâm Thanh Khê gật đầu một cái Nói, bà nội, nương, đại tẩu, nhị tẩu Ta quyết định trước tiên ở Phúc An Trấn khai một nhà tiểu nhân dưa muối phô Cửa hàng liền bán các loại dưa muối Mặt khác, lại làm đại ca mang theo vài người đem dưa Muối đưa tới Vân Châu Phủ Thành đi bán Tin tưởng dựa vào nương tay nghề Này đồ ăn nhất định bán đến hảo Bất quá, chúng ta dưa muối muốn chú ý một ít Như thế nào chú ý, Lâm Thanh Vân đột nhiên đi vào trong phòng nói, Cùng hắn cùng đi vào tới còn có Lâm Thanh Phi, Lâm Thanh Hải, Chờ đến ba người ngồi xuống lúc sau, Lâm Thanh Khê tiếp tục nói, Người dựa quần áo mã dựa an, Này muốn bán đi thương phẩm cũng muốn dựa đóng gói cùng tuyên truyền, Cụ thể tới giảng chính là, Nhà chúng ta bán đi dưa muối muốn cùng nhà khác bất đồng, Tỉ như dưa muối muốn kêu bí chế dưa muối, Trang dưa muối bình phải có lớn nhỏ, Tốt xấu chi phân, đương nhiên giá cả cũng muốn không giống nhau. Khê nha đầu, ngươi này đồng dạng dưa muối chẳng lẽ đổi cái hảo một chút bình giá cả liền không giống nhau. Mục thị có chút khó hiểu hỏi. Nương, đương nhiên không giống nhau, tuy rằng là đồng dạng dưa muối, nhưng là bình giá cả không giống nhau, như vậy bán đi dưa muối giá. Cả cũng liền không giống nhau, nhà nghèo ăn cái gì không chú ý, nhưng người giàu có ra chú ý nhiều. Dùng hảo chút bình thịnh mới có thể vào bọn họ mắt. Lâm Thanh Vân cấp mục thị giải thích nói, hắn đối kinh thương đã có chút tâm đắc. Đại ca nói không sai, đến lúc đó dưa muối chủng loại cùng hương vị lại nhiều một ít, như vậy mua người liền sẽ càng nhiều. Chẳng những là Vân Châu phủ thành, phụ cận những cái đó lớn hơn một chút phủ thành, chúng ta cũng có thể đi xem. Tuy rằng chỉ là một cái dưa muối, nhưng tiểu thương cơ cũng có thể biến thành đại thương cơ. Lâm Thanh Phi cũng sẽ không xem thường nó. Ai, các ngươi này mấy cái hài tử đều nói được quá lớn. Ta này cửa hàng bát tự còn không có một phiết đâu. Cũng không biết được không bán. Các ngươi liền tưởng như vậy xa. Mục thị xa nhất cũng liền đi đến Phúc An Trấn. Nàng tâm còn không dám như vậy đại. Nương, này không phải nói được quá lớn. Gần nhất ta kết bạn mấy cái bằng hữu, bọn họ thường. Xuyên mấy cái phủ thành qua lại chạy vội làm buôn bán. Ta liền đem nương yêm dưa muối tặng bọn họ hai đàn, bọn họ nói chưa bao giờ ăn qua ăn ngon như vậy dưa muối, hơn nữa trên đường mua điểm lương khô ăn dưa muối, kia tư vị cũng là cực kỳ thoải mái. Ngày hôm qua bọn họ đến Phúc An huyện nhìn thấy ta, còn nói nguyện ý tiêu tiền từ ta nơi này mua đâu. Lâm Thanh Phi trong khoảng thời gian này cũng là có chút thành tựu, các loại nhân vật cũng là kết giao không ít. Kia chúng ta... Liền có thể đem dưa mối cái bình làm được dễ dàng mang theo một ít Như vậy những cái đó ra ngoài kinh thương Áp tải hoặc là mặt khác thường xuyên bên ngoài nghỉ trọ người Không phải không cần lo lắng tìm đồ ăn ăn sao Lâm Thanh Vân có vẻ có chút hưng phấn Đây chính là tuyệt hảo phát tài cơ hội Lâm Thanh Vân trong miệng áp tải Hai chữ đả động mục thị Lâm Thanh Hòa hiện tại đang ở tiêu cục đương học đồ Về sau hắn cũng sẽ đi theo áp tải Nghĩ nhi tử dai nắng dầm mưa Hạ có thể ăn thượng một ngụm đồ ăn, cho dù là dưa muối, nàng trong lòng cũng hơi cảm an ủi. Lâm Thanh Khê không có như thế nào chen vào nói, Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi trong khoảng thời gian này trưởng thành nàng là xem ở trong mắt, hỉ ở trong lòng, này nếu là gác ở hiện đại, bọn họ thật có thể xưng được với là kinh thương thiên tài. Kia kế tiếp chúng ta nên làm gì? Lâm Thanh Hải đưa ra một cái thực thực tế vấn đề, xem ra người nhà đều đối dưa muối cửa hàng rất có hảo. Cảm, nhưng nói cũng muốn làm nha Này yêm dưa muối chẳng những có thể yêm củ cải điều Còn có thể yêm bạch tùng, rau hẹ, rau dại Bất quá này muối tốt nhất là sở đông muối Này thủy tốt nhất là nước suối Có này cơ bản hai dạng khác biệt Lại nắm giữ hảo yêm chế thời gian cùng hòa hậu Yêm ra tới dưa muối mới ăn ngon Hiện tại các ngươi ăn ta yêm dưa muối Dùng đều là sở nam muối cùng ta sông sơn mi thủy Mục thị trước kia ở nhà mẹ đẻ thời điểm Chính mình phụ thân một vị Bạn tốt cho bọn họ một ít sở đông muối Nàng dùng nước suối yêm chế dưa muối lúc sau Phát hiện kia tư vị cực hảo Do so hiện tại còn ăn ngon Muối sự tình giao cho ta Nhị ca Ngươi ngày mai liền ở chân trên nhìn xem có hay không cửa hàng nhỏ muốn bán Chúng ta trước đem cửa hàng đính hảo Lâm Thanh Phi đối Lâm Thanh Hải nói Hành Tìm cửa hàng sự tình giao cho ta Nhất phẩm hương gần nhất sinh ý là càng ngày càng tốt Lâm Thanh khê đưa đi kia bốn cái học đồ, hiện tại đã có thể thượng thủ, cho nên hắn liền có chút nhàn dỗi thời gian. Cái bình sự tình ta tới làm đi, ta nhạc phụ vừa lúc nhận thức một vị chế đàn lão thợ thủ công, ngày mai ta liền trước tìm hắn chế tắc một ít cái bình ra tới. Lâm Thanh Vân nói, vài ngày sau, nhà họ Lâm dưa mối cửa hàng cũng đã sơ cụ quy mô, chờ đến Lâm Thanh Vân nói được vị kia lão thợ thủ công chế tốt cái bình đưa đến nhà họ Lâm thời điểm. Rất nhiều người trong thôn cũng đều tới xem náo nhiệt. Huệ lan tẩu tử. Nhà ngươi thật muốn khai dưa muối cửa hàng. Tôn thị sớm mấy ngày nghe nói chuyện này, còn tưởng rằng mục thị đang nói cười đâu. Là nha, ngươi không cũng nói ta yêm dưa muối tốt nhất ăn, ha ha. Mục thị cũng không kiêng rẻ, ai hỏi nàng, nàng đều nói, chỉ là này yêm chế dưa muối tay nghề nhưng chỉ có nàng chính mình biết, chính là hai cái con dâu cùng lâm thanh khê cũng chỉ có hỗ trợ phần. Huệ lan tẩu tử yêm dưa muối toàn bộ thôn đều nổi danh, chẳng qua về sau muốn ăn thượng, Ngươi dưa muối, sợ là phải bỏ tiền mua. Một cái trong thôn phụ nữ cười nói, nói cái gì mê sảng, các ngươi nếu là thích ăn, trực tiếp tới nhà của ta đào một chén chính là, nói tiền chính là đánh ta mặt, còn như vậy nói, về sau đã có thể không được ngươi tiến ta ra muôn. Bất quá là một dưa muối, liền tính thật có thể kiếm tiền. Mục thị cũng không nghĩ muốn tránh người trong thôn tiền, lại nói, ai còn thật có thể mỗi ngày cầm chén đến nhà nàng muốn dưa muối. Ha ha ha, huệ. Lan tẩu tử như vậy hào phóng, chúng ta chính là muốn đem nhà ngươi ăn nghèo. Tẩu tử, chúng ta cũng không ăn không trả tiền nhà ngươi dưa muối, muốn hỗ trợ thời điểm liền nói một tiếng A, ha ha. Hiện tại trong thôn bởi vì nhà họ lâm nhật tử đều hảo quá không ít, các nữ nhân mí mắt cũng không như vậy thiện. Đây chính là ngươi nói, hiện tại, ta liền yêu cầu các ngươi hỗ trợ, ha ha. Mục thị cười làm lâm thanh vân đem những cái đó cái bình đều trước dọn xuống dưới, sau đó ngô. Thị cùng tần thị rửa sạch sẽ lúc sau, lại đem chúng nó ở lửa lớn thượng chưng một chưng. Tẩu tử, ngươi liền nói đi, làm chúng ta hỗ trợ cái gì? Có mấy cái phụ nữ có nghĩ thầm muốn cùng mục thị đánh hảo quan hệ, thật đến lưu lại muốn hỗ trợ. Mục thị cũng không khách khí, làm các nàng giúp chính mình cùng nhau đem lưu nước dưa muối bỏ vào chưng hảo lau khô cái bình, sau đó dùng sát phong kín hảo, mặt trên lại bọc lên hai tầng hậu vải thô. Này đó cái bình chia làm đại đàn. Trung đàn cùng tiểu đàn, mỗi cái cái bình bên ngoài đều có đột ra ba chữ, lâm ra tức. Cái bình cái đáy cùng bên trong cũng phân biệt cất dấu chỉ có nhà họ lâm người có thể xem hiểu đánh dấu. Trải qua người một nhà thương lượng cùng tính toán, dùng sở nam muối cùng sông Sơn My thủy chế thành dưa muối đại đàn là 100 văn tiền, trung đàn là 50 văn tiền, mà tiểu đàn là 30 văn tiền, sau lại Lâm Thanh Vân còn làm lão thợ thủ công chế tạo ra một loại thích hợp ra ngoài mang. Theo siêu tiểu cái bình, đó là 10 văn tiền một vò, Lâm Thanh Phi sau lại mua sở đông muối, mục thị dùng Lâm thất hỉ mấy người đánh tới nước suối yêm chế dưa muối. Cái này làm cho dưa muối giá cả lại đi lên trên không ít. Nhà họ lâm dưa muối cửa hàng mới vừa khai trương mấy ngày nay, bình thường bá tánh ra là không có cố ý đi mua, nhưng thật ra phúc an chấn trên người giàu có ra đi mua không ít, hơn nữa ăn một lần nhà họ lâm dưa muối lúc sau, bọn họ liền rốt cuộc quên. Không được, mỗi ngày trên bàn đều phải có một đĩa lâm ra tức dưa muối, giống như vậy thói quen về sau rằng có vài thập niên cũng không thay đổi. Lâm Thanh Khê cũng không có nhàn dỗi, đương mặt khác người nhà đều ở vì dưa mối cửa hàng bận việc thời điểm, nàng tắc đem ánh mắt đặt ở nhà mình kia gần trăm mẫu đầu nành thượng. Lâm Viễn Sơn nguyên bản nói muốn đem này đó đầu nành đều bán cho trong tộc dùng để làm đậu hủ, nhưng là bị Lâm Thanh Khê cản lại, nàng nói chính mình. Muốn này đó đầu nành hữu dụng, làm Lâm Viễn Sơn đừng bán. Biết Lâm Thanh Khê mưu ma trước quỷ nhiều, Lâm Viễn Sơn mướn công nhân đem đầu nành thu hảo lúc sau. Tất cả đều đặt ở mấy cái phòng trống. Nhìn giống tiểu sơn giống nhau đầu nành. Lâm thanh khê nghĩ tới nghĩ lui. Quyết định muốn kiếm tiền liền phải từ người khác làm không được đồ vật vào tay. Đại mi sơn bên kia cả chua, ớt cay cùng dưa chuột cũng đều là một lu lu Tiểu cô cô, ngươi xem này đó đầu nành làm gì nha? Đô. Vũ đường mấy ngày này ở nhà họ Lâm nhật tử quá thật sự dễ chịu. Tuy rằng không thường ăn thịt, nhưng hắn thân thể hảo rất nhiều. Quan trọng nhất chính là hắn có hai cái tiểu đề đề cùng nhất bang trong thôn tiểu đồng bọn. Đỗ điểm, đỗ tâm hiện tại cũng không ở nơi tối tâm bảo hộ hắn. Nghe xong lâm thanh khê nói, hắn làm cho bọn họ hai cái giáo chính mình cùng lâm niệm vũ, lâm niệm thủy võ công. Hiện tại trong thôn rất nhiều nam hải tử đều nguyện ý cùng hắn giao bằng hữu, càng. Nguyện ý đi theo hắn cùng nhau học võ công. Ta suy nghĩ một kiện chuyện rất trọng yếu. Lâm thanh khê nghiêm túc mà nói cái gì chuyện quan trọng. Đỗ Vũ Đường rất tò mò. thực mau ngươi sẽ biết, luyện võ muốn khắc khổ, không cần cả ngày liền biết leo cây sờ cá. Đỗ Vũ Đường ở luyện công phương diện còn không bằng Lâm Niệm Vũ cùng Lâm Niệm Thủy này hai cái tiểu gia hỏa. Nga, Đường Nhi đã biết. Đỗ Vũ Đường rất muốn lấy lòng Lâm Thanh Khê, bởi vì hắn tưởng vẫn luôn ngốc tại. Nhà họ Lâm. Trong lòng quyết định chính mình muốn làm sự tình lúc sau. Lâm Thanh Khê bắt đầu tự mình động thủ, nàng trước đem 20 cân đầu nành tẩy sạch lúc sau, đặt ở nước trong phao. Ngày hôm sau, nàng lại đem này đó đầu nành đặt ở nồi to thượng trưng, sau đó chính là phơi nắng, lại mua tới tốt nhất bột mì cùng đậu nành quấy đều đều, lúc sau chính là lên men, sau đó lại là bạo phơi. Diệp thị cùng mục thị mấy người đều đoán không ra Lâm Thanh Khê đây là muốn làm sao, hớn. Nữa nàng còn đem những cái đó đều phơi mau mốt meo nhưng lại bay độc hữu mùi hương đậu nành cùng muối, thủy chờ vật phong kín tiến cái bình. Lúc sau, nàng lại dùng cùng loại biện pháp làm vài cái bất đồng cái bình, bên trong phân biệt phóng thượng nàng đã lấy ra hạt giống dưa chuột, ớt cay củ cải, bạch tùng chờ. Qua rất dài một đoạn thời gian, nàng đem chính mình phong kín tốt cái bình từng cái mở ra, sau đó dùng cái muỗng đào ra đồ ăn, đoan đến trên bàn cơm làm người nhà. Nhấm nháp, khê nha đầu, ngươi đây cũng là dưa muối sao, như thế nào cùng nương làm được không giống nhau. Mục thị nếm một khối củ cải điều, phát hiện này tư vị so nàng làm được dưa muối còn ăn ngon. muội muội hảo cay, còn có, cái này hảo ngọt, như thế nào này đó đồ ăn đều có vài loại hương vị. Lâm Thanh một ăn một khối cay bạch tùng, lại ăn một khối ngọt dưa chuột, nhẫn không ra hỏi. Người nhà tất cả đều tò mò mà nhìn Lâm Thanh khê này đó các loại tư vị đồ ăn so hiện. tại cửa hàng bán đến dưa muối còn muốn ăn ngon rất nhiều lần. Cái này kêu rau ngâm, cùng dưa muối kỳ thật không sai biệt lắm, nhưng phương pháp khả năng càng vì phức tạp một ít, dùng liêu cũng thực chú ý, nó không ngừng hàm, còn cay, còn có thể ngọt, phi thường ăn ngon. ta tính toán lại khai một nhà rau ngâm cửa hàng. Lâm Thanh Khê thấy chính mình lúc này đây chế tác rau ngâm thực thành công liền tính toán lại khai một nhà rau ngâm cửa hàng. Khê nha đầu, ngươi chủ ý này là không tội, nhưng nhà ta dưa muối cửa hàng gần nhất sinh ý thực hào. Đại ca ngươi, tam ca chỉ là hướng phủ thành đưa dưa muối cũng đã đưa rất nhiều. Nhà ta những cái đó đồ ăn căn bản không đủ dùng. Này rau dưa liều lớn ta còn tưởng lại cái mấy cái, bằng không mùa đông đồ ăn theo không kịp. Ngươi đại mi sơn kia còn có mấy trăm mẫu đất, ngươi như thế nào tách ra thân đâu. Vụ thu mắt thấy liền phải bắt đầu rồi, lâm thanh khê cùng hắn đều là đi không khai người, trong nhà nữ. Nhân cũng đều vội vàng làm dưa muối, này rau ngâm nào còn có tinh lực đi làm. Ông nội, ngài yên tâm đi, tam ca hắn đã thay ta tìm người tốt, quá hai ngày những người này liền sẽ lại đây. Ta đã làm thất hỉ bọn họ ở Đại Mi Sơn một chỗ đất chống thượng cái hảo giản dị phòng ở, hơn nữa nơi đó dựa gần sông Sơn Mi, chế tương cũng thực phương tiện, Trong khoảng thời gian này, chân chính ở bên ngoài đưa dưa muối chính là Lâm Thanh Vân một người, Lâm Thanh Phi đang ở Bình Lăng huyện, giúp nàng huấn luyện những cái đó nhưng dùng người. Tính lên, từ Bình Lăng huyện trở về cũng có gần 2 tháng, này 2 tháng, Vương Tam cùng Cao Sa giúp đỡ Lâm Thanh Phi tìm rất nhiều không nhà để về cô Nhi, sau đó đưa vào trong núi. Trong núi sơm đã có dựng tốt phòng Âu, này đó cô Nhi vừa đến nơi đó thời điểm, đều có chút thấp thỏm lo Âu. Nhưng gần nửa tháng qua đi lúc sau, vô luận là bọn họ vẫn là vương tam, cao xa đám người, đều đối dung ra người trung thành và tận tâm. Lên, lại qua một tháng rưỡi, không cần Lâm Thanh Phi nói cái gì, những người này đối với dung tam thiếu, dung bảy thiếu đó là cuồng nhiệt mà trung tâm, hơn nữa bọn họ không sợ khổ, không sợ mệt, một lòng chỉ nghĩ theo dung ra người. Lâm Thanh Phi ngay từ đầu cũng là có chút, sợ hãi. Chẳng qua hắn sợ hay không phải những người đó nghe xong chính mình, giảng bài, lúc sau, cuồng nhiệt mà muốn theo hắn, hắn chân chính sợ hai chính là Lâm Thanh Khê. Bởi vì, hắn sợ nói cho những cái đó cô nhi cùng vương tam đẳng người, đều là Lâm Thanh Khê từng câu từng chữ nói cho hắn, nàng dạy hắn như thế nào kích động bọn họ tâm, nàng dạy hắn như thế nào làm những người này trong lòng chỉ có một chấp nhất tín niệm, nàng còn đối hắn nói, đây là tẩy não giáo dục này còn chỉ là hai tháng này đó lẫn nhau không quen biết cô nhi liền đem lẫn nhau trở thành thân cận người nhà đem lâm thanh phi cùng những cái đó chưa thấy qua mặt dung ra người trở thành chủ tử bọn họ thậm chí mở mắt ra liền lẫn nhau cổ vũ lẫn nhau nhất định phải trung tâm chính mình chủ tử phải vì chủ tử cúc cung tận tụy như vậy chính mình mới có thể quá thượng hạnh phúc sinh hoạt lâm thanh khê sau lại lại đi một lần bình lăng huyện, nàng là vì chọn lựa một ít nhưng dùng nhân tài đi Mà tới rồi nơi đó, nàng thay thế Lâm Thanh Phi cấp những cái đó cô nhi thượng một đường chân chính, tẩy nao khóa, làm những người này nhận định, chỉ có đi theo nàng, bọn họ mới có thể thoát khỏi đã từng heo trò giống nhau sinh hoạt. Khê nha đầu, ngươi là người hay quỷ? Đây là Lâm Thanh Phi xong việc hỏi qua nàng một câu, nhưng là Lâm Thanh Khê không có trả lời hắn, bởi vì nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng tính cái gì. Kỳ thật! Cái gọi là tẩy não giáo dục, bất quá là cho những người này một cái tốt đẹp hy vọng mà thôi, nàng hiểu được như thế nào khống chế nhân tâm, chỉ là nàng không dễ dàng sử dụng. Ở cái này xa là cùng thực dễ dàng bị người. Khác tính kế cổ đại, nàng ở sâu trong nội tâm cảm giác an toàn yêu cầu nhất bang nhất trung tâm với nàng người tới chế tạo. Nàng có thể dạy cho bọn họ kỹ năng, dạy cho bọn họ sinh tồn thủ đoạn, làm cho bọn họ thoát khỏi lẻ loi hưu quảnh sinh hoạt. Cho bọn hắn một cái còn tính ấm áp đại gia đình, nhưng tiền đề là, bọn họ cần thiết trung tâm, cần thiết giá trị tuyệt đối đến nàng tín nhiệm. Chính là đối chính mình mấy cái ca ca, nàng cũng không thể phủ nhận cô ý vô tình mà dùng. Một ý ám chỉ cùng thủ đoạn, nàng đã từng là cô nhi, cho nên nàng sẽ không hoàn toàn tin tưởng bất luận kẻ nào. Chỉ có trong tay nắm nhân tâm, nàng mới có thể yên tâm mà đem chính mình phía sau lưng cho người khác. Tam lang... Nếu các ngươi sự tình đều quyết định hảo, kia liền hảo hảo làm đi, ông nội cũng chỉ có thể ở ngoài ruộng giúp đỡ. Lâm Viễn Sơn đã không giống trước vài lần như vậy thực để ý con cháu nhóm gạt hắn sự tình gì, kỳ thật có một số việc liền tính cùng hắn. Nói, hắn cũng chưa chắc thật có thể giúp được cái gì. Đã biết, ông nội, Lâm Thanh Khê trả lời. Hai ngày sau, Lâm Thanh Phi lánh sáu cái nữ hải tử vào nhà họ Lâm Muôn. Các nàng đều là lâm thanh khê trước đó chọn người tốt, mặt khác bốn cái nam hải tử đang ở nhất phẩm hương ở. Quá hai ngày rau ngâm cửa hàng khai trương lúc sau, bọn họ liền có thể đi qua. Này đó nữ hải tử đã đến cũng không có ở lâm gia thôn cùng nhà họ lâm khiến cho bao lớn gợn sóng. Mọi người đều biết, nhà họ. Lâm khai dưa mối cửa hàng, thỉnh vài người lại đây hỗ trợ đều là thực bình thường. Lâm thanh khê cấp này sáu cái nữ hải tử phân biệt lấy hoa mệnh danh. Các nàng tên là Hoa Nhải, Tường Vi, Phù Dung, Thủy Tiên, Mỉm Cười cùng Hải Đường. Trong đó, Hoa Nhải, Tường Vi cùng tuổi, năm nay đều là 15 tuổi, Phù Dung là 14 tuổi, Thủy Tiên, Mỉm Cười cùng Hải Đường năm nay 13 tuổi. Các nàng đều so Lâm Thanh Khê Đại. Nhà họ Lâm có phòng trống, Lâm Thanh Khê sớm 2 ngày. Liền đem cái loại này trên dưới giường đềm kết cấu đổ cho Lâm Trung Quốc cùng Lâm Thanh một. Bọn họ lại tìm Lâm Đại Sơn cùng Lâm Thạch Đầu hỗ trợ, thực mau tam chương trên dưới phô giường gỗ liền đánh hảo, đặt ở một phòng chẳng nhưng không chen chúc còn tiết kiệm rất nhiều không gian, sáu cái nữ hài tử chủ cùng nhau, tựa như ở tại một cái trong ký túc xa giống nhau. Có người, Lâm Thanh Khê liền bắt đầu đại phê lượng mà chế tác rau ngâm, hơn nữa nàng tự mình tìm được rồi Lâm. Thanh Vân nói cái kia chế đàn lão thợ thủ công, làm hắn ở hoa văn trở phương diện làm được tinh tế một ít. Tiền không là vấn đề Quan trọng nhất là cái bình muốn xem lên cao quý hào phóng Thực mau Phúc An chấn trên lại khai một nhà rau ngâm cửa hàng Lúc này đây cửa hàng bán ra tới rau ngâm Cái bình thượng chỉ có bốn chữ Bí chế rau ngâm Mà này rau ngâm một mặt thế Thực mau liền tiêu thụ không còn Rau ngâm giá cả so dưa muối muốn quý đến nhiều Lúc này đây lâm thanh khê Không có chọn dùng tự sản tự tiêu phương thức Mà là thả ra lời nói đi Ai đều có thể tới nàng nơi này bán xỉ rau ngâm bán, nàng bán xỉ giá cả là giống nhau, nhưng bán được ở trong tay người khác là bao nhiêu tiền, có thể kiếm bao nhiêu tiền, kia muốn xem chính mình bản lĩnh, đương nhiên cũng không phải ai đều có thể bán xỉ. Rốt cuộc nàng sạp còn rất nhỏ, rất nhiều lớn nhỏ đi thương nghe thấy cái này tin tức lúc sau, tất cả đều tụ ở phúc an trấn trên, bí chế rau ngâm bọn họ, đều ăn qua, kia tư vị chua ngọt đắng cay hàm là vị vị nhập tâm. Ăn một lần tưởng lần thứ hai, ăn lần thứ hai liền rốt cuộc giới không xong. Mắt thấy mùa đông liền phải tới, đến lúc đó có thể ăn mới mẻ rau dưa liền không nhiều lắm. Nếu trên bàn cơm đều có một đĩa bí chế rau ngâm, như vậy nhất định có thể ăn nhiều hai chén cơm. Chính là tầm thường bà tánh cũng nghĩ tiêu tiền mua điểm rau ngâm tổn, càng đừng nói nhà giàu nhân ra. Khê nha đầu, ngươi rau ngâm cửa hàng đều phải. Bị tế là. Ta này người trung gian chính là không dễ làm. Phúc An chấn lập tức tới nhiều như vậy thương nhân. Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Vân đều nắm lấy cơ hội muốn kết giao bọn họ. Chỉ là này bí chế rau ngâm thanh danh là chuyển ra đi. Nhưng này rau ngâm bán xong lúc sau liền không có tiếp theo sóng. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Thanh khê nhưng thật ra không vội. Rau ngâm lại không phải một ngày hai ngày có thể chế thành. Nàng cùng hoa nhải mấy nữ hài tử đã vội đến không? Ban ngày đêm tối. Liền tính sau lại lâm thanh phi lại cho nàng đưa tới 6 cái, người này tay vẫn là không thế nào đủ. Tam ca, bọn họ chính là lại sốt ruột, ta cũng muốn từ từ tới, đúng rồi, vương tam cùng cao xa nơi đó thế nào. Này tiền đương nhiên không thể đều để cho người khác kiếm lời đi, lâm thanh khê sở dĩ làm bán sỉ thức tiêu thụ phương thức, kỳ thật chính là vì làm dung tam thiếu cùng dung bảy thiếu chậm rãi xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong, hơn nữa cũng sẽ không khiến cho quá lớn chú ý. Ngươi yên tâm đi, Vương Tam cùng Cao Sa đã tới Phúc An, dung bảy ít người đều cầm tiền chờ mua rau ngâm đâu. Lâm Thanh Phi càng ngày càng bội phục nhà mình muội muội, nàng không có việc gì thời điểm còn cùng hắn cùng Lâm Thanh Vân nói về binh pháp, nói nàng này nhất chiêu gọi là gì, Minh Tu sạn đạo, ám độ Trần Thương. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó ngươi không cần khác biệt đãi ngộ, bình thường rau ngâm giá cả là giống nhau, hiếm thấy rau ngâm Như dưa chuột, ai cấp bán sỉ giới cao, liền trước cho ai, vật lấy hy vi quý, chúng ta không thể có hại. Lâm Thanh Khê cũng không phải tưởng lên ảo ảo giá cả, làm thương nhân liền phải thật tinh mắt, còn muốn sẽ biết hàng, nếu khuyết thiếu này đó, nàng cũng không muốn cùng bọn họ lâu dài hợp tác. Yên tâm đi, ta biết như thế nào làm, chính là này rau ngâm, không bột đố gột nên hồ. Lâm Thanh Phi chính là có rất nhiều ý tưởng, cũng không có biện pháp nhất thời thực hiện. Tam ca, rau ngâm ngày mai là có thể ra tới mấy trăm cái bình, bất quá đều là tiểu cái bình, ngươi cùng những người đó nói rõ, sau này mỗi ngày đều sẽ có rau ngâm ra tới. Còn có, ngươi lại làm vương tam nhiều tìm một ít người, về sau sinh ý làm lớn, vẫn là yêu cầu rất nhiều người. Lâm Thanh khê luôn là ngại ít người, hiện tại nàng lều lớn trồng rau yêu cầu người, làm rau ngâm yêu cầu người, phong cái bình cũng yêu cầu người, đưa hóa cũng yêu cầu người khả năng dùng vẫn là quá ít. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Thanh Phi nghĩ Phúc An trấn trên còn có chuyện chờ hắn, liền từ trong nhà trước rời đi. Diệp thị cùng Mục thị cũng rất bật, tuy rằng Lâm Thanh khê rau ngâm bán rất khá, nhưng các nàng dưa muối bán đến cũng không tồi, hai bên đều phải vội, không có một khắc nhàn rỗi. Cô nương, chúng ta rau ngâm bán đến tốt như vậy, nếu không lại làm mấy cái tỉ muội lại đây đi. Bình Lăng huyện còn có rất nhiều nữ hài tử, các nàng cũng đều tâm linh. Thủ xảo. không cần, các nàng đều có chuyện nên làm, hiện tại còn không phải dùng đến các nàng thời điểm. Các ngươi mệt mỏi liền nghỉ ngơi nhiều, ta nghĩ lại mặt khác biện pháp. Hoa nhài này mấy nữ hài tử đều thực có khả năng, hơn nữa không có bất luận cái gì câu oán hận, có đôi khi nhìn các nàng, Lâm Thanh Khê cũng sẽ có chút nho nhỏ ai náy, nhưng tưởng tượng, nếu không có chính mình Các nàng vận mệnh khả năng càng bi thảm, nàng cũng liền không nghĩ như vậy nhiều. Buổi tối, bớt thời giờ ăn cơm thời điểm, mục thị đối lâm thanh khê nói, khê nha đầu, hôm nay buổi sáng ta ra cửa thời điểm, ngươi tôn thẩm cùng mã đại nương tìm được ta, nói là mùa đông việc nhà nông không nhiều lắm, này trong đất hoa màu cũng đều loại thượng, ngươi bên này nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, các nàng đều nghĩ đến giúp đỡ. Nương, ta không cần hỗ trợ người. Ta yêu cầu chính là công nhân, nếu tôn thẩm cùng mã đại nương nghĩ đến ta bên này, vậy muốn cùng ta thiêm. Cái công văn, ta cho các nàng tiền, các nàng thay ta làm việc. Lâm Thanh Khê cũng biết mùa đông nông ra nữ nhân sự tình không có nhiều như vậy, nhưng là nàng yêu cầu không phải làm công nhật, mà là đứa ở. Ai u, này không thể được, ngươi tôn thẩm cùng mã đại nương chính là nghĩ đến giúp giúp ngươi vội, ngươi nếu là nói tiền sự tình, các nàng chính là sẽ tức giận. Nhưng thật ra tiểu ngọc, tiểu đào các nàng Ngươi có thể cho các nàng tới Chỉ là các nàng tiểu Cũng không biết Có thể hay không giúp ngươi Mục thị trực tiếp liền phủ quyết Lâm Thanh Khê đề nghị Lâm ra thôn các nữ nhân đều có chút không giống nhau Miễn phí hỗ trợ các nàng thập phần vui Nếu là nói lấy các nàng đương công nhân sử dụng Các nàng chính là sẽ sinh khí Nương, chuyện này ta nghĩ lại Lâm Thanh Khê có chút do dự Không phải nàng không muốn thỉnh Lâm Tiểu Ngọc các nàng tới hỗ trợ Mà là về sau có một số việc nàng thế tất sẽ gạt các nàng Đến lúc đó các nàng nếu là Trong lòng có ý tưởng Thật cũng không phải cái gì chuyện tốt Kia hành Ngươi phải hảo hảo ngẫm lại Ngươi tôn thẩm các nàng cũng là hảo tâm Ngươi nhưng đừng phụ bạc các nàng tâm ý Mục thị thật sợ Lâm Thanh Khê sẽ chui vào tiền trong mắt Nương Ta biết Lâm Thanh Khê bất đắc dĩ cười nói Khê nha đầu, bên ngoài vị công tử này nói là ngươi sư huynh, ngươi xem có phải hay không. Lúc này Lâm Viễn Sơn khiêng cái quốc đã trở lại, phía sau còn đi theo một người, Lâm Thanh. Khê không cần cẩn thận nhìn liền biết người đến là ai, chạy nhanh nganh về phía trước cao hứng mà nói, Dư Vì ca ca, sao ngươi lại tới đây. Khê nha đầu, này thật là ngươi sư huynh. Lâm Viễn Sơn về nhà thời điểm vừa vặn đụng tới Dư Vì. Ông nội. Đây là ta tứ sư huynh, hắn là ta nhị sư bá đệ tử, dư vỉ ca ca, mau mời tiến, ta đi cho ngươi đổ nước uống. Lâm Thanh Khê thấy dư vỉ phong trần mệt mỏi bộ dáng biết hắn là vừa đến phúc an huyện dư vỉ cũng không khách khí, đi theo. Lâm Viễn Sơn vào nhà chính, Lâm Thanh Khê cho hắn đổ một ít thủy, không có phóng lá trà, nhà họ Lâm là không uống lá trà. Lâm Viễn Sơn không quấy dậy bọn họ sư huynh muội ôn chuyện đến trong viện hỗ trợ rửa rau đi. Một hơi uống xong, dư vị một mạt khóe miệng, cười nói, "Khê Nhi, hồi lâu không thấy, ngươi nhưng thật ra làm ta có chút không quen biết." "Dư vị ca ca nói cái gì đâu, ta không phải là ta, nào có cái gì bất đồng." Tuy trong lòng biết dư vị nói được là ý khác, nhưng Lâm Thanh Khê vẫn là trang nổi lên hồ đồ. "Đương nhiên bất đồng, càng đen." Ha ha ha. Dư mỉm cười nói, Dư vì ca ca, Ninh hình tỷ tỷ như thế nào?" Lâm Thanh Khê hỏi đồng Ninh hình Trạng Huống. Hình nhi nàng đã hoàn toàn hảo, hơn nữa ngươi không phải nói ngươi kia cái bình rượu thuốc có chạy dài con nối dõi chi công năng sao?" "Ha ha, cũng không biết chuyện này là như thế nào bị Thất sư Đệ Nhị Thúc đã biết, hiện tại mỗi ngày xảo hỏi ta muốn phương thuốc, vì đưa thầm thầm hồi. Phúc An huyện, cũng vì trốn tránh Thất sư Đệ Nhị Thúc, ta liền tới tìm ngươi." dư vì cũng tưởng ngốc tại đồng ninh hình bên người bổ hồi bọn họ chi gian mất đi những cái đó thời gian chỉ là hoài thiệu chi phân phó sự tình hắn cũng không thể không làm ninh hình tỷ tỷ hết bệnh rồi kia thật đúng là thật tốt quá còn có kia phương thuốc cũng không phải nhiều hiếm lạ nếu cho ngươi ngươi cấp vệ huyền ca nhị thuốc là được lại nói cũng không nhất định thật sự dùng được đúng rồi dư vì ca ca ngươi cùng ninh hình tỷ tỷ khi nào thành hôn Lâm Thanh Khê không nghĩ tới này phương thuốc thật đến có như vậy thần kỳ. Nàng suy nghĩ vị kia bạn vong niên làm nàng bối những cái đó phương thuốc có phải hay không đều như vậy thần kỳ. Nói như vậy, về sau nàng là có thể làm chân chính đặc chế rau ngâm, còn có thể đi bán dược cháo. Ta cùng Hinh Nhi còn sớm đâu. Hơn nữa Hinh Nhi nói nàng nhất định phải cảm ơn cứu chính mình quý nhân, đến nỗi hôn sự, hẳn là... Sang năm đi. Trên thực tế... Dư vì lần này hồi kinh lúc sau liền chuẩn bị đi hạ xính. Ngươi cùng ninh hình tỷ tỷ thành hôn, ta nhất định sẽ đưa phân đại lễ. Lâm Thanh Khê cười nói, tuy rằng nàng chưa thấy qua đồng ninh hình, nhưng nghĩ nàng định là cái ôn nhu như nước nữ tử. Ngươi đương nhiên muốn đưa phân đại lễ, ha ha. Ta nhưng nghe nói, nhà ngươi hiện giờ tân khai hai nhà cửa hàng, này dưa mối cửa hàng cùng rau ngâm cửa hàng xinh ý đều rực rỡ thật sự. Thế nào, ta tiểu. Sư muội có hay không hứng thú cùng ta hợp tác? Dư vị là trời sinh thương nhân, phương diện này khiếu giác nhất nhanh nhạy, lâm thanh khê này hai cái cửa hàng thoạt nhìn là buôn bán nhỏ, nhưng chân chính làm tốt, cũng không dung khinh thường. Dư vị ca ca, ngươi kia đều là đại sinh ý, ta này cửa hàng nhỏ nhập không được ngươi mắt, hợp tác nhưng thật ra chưa nói tới, ngươi nếu là tưởng bán rau ngâm, ta có thể bán xỉ cho ngươi. Lâm thanh khê như thế nào sẽ không biết dư vị? Đánh đến cái gì chú ý. Ta là tưởng bán rau ngâm. Bất quá ta muốn độc nhất phần. Ngươi đem rau ngâm chỉ bán ta một nhà. Ta cho ngươi gấp đôi giá. Ngươi xem coi thế nào. Lâm Thanh Khê tuy thoạt nhìn không phải người làm ăn. Nhưng nàng có cái người làm ăn đầu óc. Cho nên dư vị sẽ không xem thường nàng. Đặc biệt là hắn lần này tái kiến nàng. Đã cảm thấy nàng thực bất đồng. Cái này không thể được. Lâm Thanh Khê tự nhiên sẽ không đồng ý. Nếu rau ngâm đều cho dư vì, nàng cái này, dung bảy thiếu, còn như thế nào kiếm tiền, vì cái gì không được, khê nhi, ngươi là ngại tiền thiếu, gấp hai giá cả đã không phải số nhỏ, huống chi chẳng qua là một cái rau ngâm mà thôi, bán đi tiền kỳ thật cũng không có nhiều ít, đương nhiên không phải, ta làm buôn bán muốn giảng tín dụng, đã nói để cho người khác cũng tới bán nhà ta rau ngâm, như thế nào có thể chỉ cấp dư vì ca ca ngươi một người đâu. Lâm Thanh Khê nói, Khê Nhi, nếu không như vậy, ngươi liền đem ta trở thành một cái bình thường thương nhân. Ta ở Kinh Thành chuyên môn khai một nhà cửa hàng bán ngươi rau ngâm, sau đó ta ở nhiều cho ngươi một ít ngân lượng. Ngươi muốn bảo đảm này đó rau ngâm ra tới lúc sau, trước cung cấp ta, thế nào? Dư vì suy nghĩ một cái khác biện pháp, Kinh Thành nhà có tiền nhiều, này rau ngâm sinh ý nhất định có thể kiếm không ít. Xem ở ngươi là ta sư huynh. Lại đối ta tốt như vậy phân thượng, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá, mỗi dạng rau ngâm ngươi. Không thể định quá nhiều, còn muốn phái người một nhà tới lấy hóa, một khi trên đường có cái gì vấn đề, đều không liên quan chuyện của ta, thế nào? Lâm Thanh Khê nhẹ nhàng cười nói, cái này, dư vì do dự, hắn ở trong đầu nhanh chóng mà tính một chút, cứ như vậy, hắn tựa hổ dính không đến cái gì tiên cơ. tứ sư huynh không muốn, ta nguyện ý vệ huyền cùng thẩm hãn đột nhiên cũng xuất hiện ở nhà họ lâm nhà chính các ngươi như thế nào tới dư Vĩ cùng lâm thanh khê chăm miệng một lời mà nhìn vào nhà hai người giật mình hỏi Tứ sư huynh có thể tới ta cùng thất sư huynh vì sao không thể tới thẩm hãn phe phẩy quạt xếp cười nói hắn nguyên tưởng rằng lại muốn đã lâu không thấy được lâm thanh khê phía trước hắn cùng vệ huyền từ phúc an huyện rời đi thời điểm Trương hiển từng âm thầm dặn dò bọn họ Làm cho bọn họ không cần như vậy trắng trợn táo bạo mà cùng Lâm Thanh Khê lui tới, để tránh ngày sau cấp Lâm Thanh Khê mang đến phiền toái. Không nghĩ tới Lâm Thanh Khê đi kinh thành một chuyến, Trương Hiển cùng Hoài Thiệu Chi ý tưởng liền có chút thay đổi. Tuy rằng vẫn là làm cho bọn họ tận lực không cần cấp Lâm Thanh Khê treo chọc nguy hiểm, nhưng đã cho phép bọn họ có thể cùng Lâm Thanh Khê hào phóng lui tới. Khê Nhi, ngươi gầy, vệ huyền đến gần Lâm Thanh Khê nói. Chầm mặc ít lời giống khối băng giống nhau thất sư đệ khi nào học được quan tâm người khác. Tứ sư huynh khá vậy là gầy. Dư vị hướng về phía vệ. Huyền chớp chớp mắt, trêu đùa. Nhưng thật ra không thấy tứ sư huynh gầy, chính là nói nhiều quá. Vệ huyền không giấu vết mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắc hắc, nói nhiều hảo, ha hà, nói nhiều hảo. Đừng nhìn dư vị là sư huynh, hắn cũng không dám quá trêu chọc vệ huyền. Ngẫu nhiên ở lão hổ trên đầu rút rút mau có thể, thật muốn là chọc giận hắn, chính mình cũng không có gì hảo trái cây ăn. Vệ huyền ca, thẩm hãn ca, các ngươi cùng dư vì ca ca lúc này lại đây, có? Phải hay không sư công bọn họ? Lâm thanh khê nhấp môi cúi đầu. Khê nhi ngươi yên tâm, sư công hắn không có trách cứ ngươi, sư nương đã bị ta đưa về phúc an huyện ngày mai ngươi lại đi xem nàng. Dư vì biết Lâm Thanh Khê đang lo lắng cái gì. Lâm Thanh Khê rời đi Kinh Thành lúc sau, Hoài Thiệu Chi cùng Trương Hiển đều đem hắn huấn một đốn. Tuy rằng Hoàng thị đã viết thư làm Lục Chí Minh đem Lâm Thanh Khê trục xuất sư môn, nhưng là Hoài Thiệu Chi là tuyệt đối không đồng ý, vì... Thế Hoài Thiệu Chi, Hoài Thị cùng Hoàng thị nháo thật sự không thoải mái. Hoài Thị lần này là khóc lóc rời đi Kinh Thành. Đều do ta quá tùy hứng. Lâm Thanh Khê nhận sai nói, Khê nhi muội muội, không trách ngươi, nếu là ta, ta cũng rời đi. Sư bà nàng lần này tính tình quá lớn, thế nhưng làm sư công cùng sư thúc đem ngươi chụp, Thẩm Hãn sau lại biết Lâm Thanh Khê đi không từ giá lúc sau, trong lòng thực hụt hẫng, tổng cảm thấy Lâm Thanh Khê không phải cam tâm tình nguyện. Ly Kinh, mà là bị hoàng thị đám người bức bách. Chín sư đệ dư vì chạy nhanh chặn đứng Thẩm Hãn nói, không cho hắn tiếp tục nói tiếp. Nếu lâm thanh khê biết hoàng thị tưởng đem nàng trục xuất sư môn, kia nàng nhất định thực thương tâm. Thẩm hãn bị dư vì dùng sức chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lúc này mới nuốt xuống câu nói kế tiếp, hỏi Đỗ vũ đường tình huống. Đúng rồi, khê nhi muội muội đại sư huynh tìm đường nhi không tìm được, sau lại nói là ở ngươi nơi này, như thế. Nào chưa thấy được hắn đâu, thẩm hãn chính là không đem nói cho hết lời, lâm thanh khê cũng biết nàng muốn nói gì liền tính bị chụp xuất sư môn cũng không có gì dù sao ngay từ đầu cũng không phải nàng thượng cột muốn trở thành lục trí minh đồ đệ vũ đường hắn phỏng trừng lại cùng tiểu thẳng tử bọn họ đi bờ sông sờ cá không có việc gì có đỗ điểm, đỗ tâm nhìn hắn sẽ không có việc gì hiện tại đỗ vũ đường hai cái ám vệ đã mau trở thành lâm gia thôn này đó tiểu hoa nhi khán hộ người cho nên lâm thanh khê cũng không lo lắng bọn họ an nguy tiểu cô cô ta đã về rồi nhắc tào tháo tào tháo đến lâm thanh khê bên này vừa dứt lời ngoài cửa liền truyền đến đỗ vũ đường thanh âm cô cô ta cũng đã trở lại cô cô còn có ta lâm niệm vũ cùng lâm niệm thủy cũng học đỗ vũ đường cao dọng hô chỉ chốc lát sau ba cái tiểu gia hỏa liền vào cửa phía sau còn đi theo vẻ mặt bất đắc dĩ cộng thêm có chút chật vật đỗ điểm đỗ tâm đường nhi Ngươi đây là mới từ trong nước ra tới, vẫn là mới từ bùn ra tới. Thẩm hãn thấy đỗ vũ đường cả người nhỏ nước, đầy người đều là bùn mà đi vào trong phòng. Đỗ điểm, đỗ tâm, đây là có chuyện gì? Không riêng gì đỗ vũ đường một thân chật vật, chính là lâm niệm vũ cùng lâm niệm thủy cũng là một thân bùn. Hồi cô nương lời nói, thiếu ra cùng hai vị tiểu công tử ở bờ sông sờ song cá, lại đi leo cây trích trái cây, còn không cho người khác hỗ trợ. Kết quả ngã xuống dính một thân Bùn đất Đỗ nghĩ thầm trước kia chỉ nhìn Đỗ vũ đường một người Hắn cùng đỗ điểm còn tính bớt lo Nhưng hiện tại hơn phân nửa cái Trong thôn nghịch ngợm hài tử đều Ở bọn họ bảo hộ phạm vi Liền tính bọn họ khinh công lại hào Cũng không chịu nổi này đó Bọn nhỏ đông chạy tây tho án Vũ đường, niệm vũ, niệm thủy Các ngươi ba cái lại đây Lâm thanh khê trầm hạ mặt Tiểu cô cô, đường nhi sai rồi Cô cô, sai rồi. Cô cô, ta cũng sai. Ba cái hải tử cúi đầu ngoan ngoan mà đi. Đến lâm thanh khê trước mặt, kia bộ dáng muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương, lại xưng với một đôi vô tội đáng yêu mắt to, lâm thanh khê đã sớm mềm lòng. Sai rồi lúc sau đâu? Lâm thanh khê tiếp tục sụ mặt hỏi. Phạt. Ba cái hài tử chăm miệng một lời mà nói, sau đó liền xoay người đi đến ngoài phòng. Đỗ Tâm cùng Đỗ Điểm cũng theo đi ra ngoài. Tiếp theo trong phòng người liền nghe được bên ngoài chuyển đến ba cái non nớt đếm đếm thanh cùng chạy bộ thanh. Khê Nhi muội muội ngươi phạt đường Nhi chạy bộ. Thẩm hãn đại dương miệng giật mình hỏi. Đã làm sai chuyện tình đương nhiên muốn phạt. Tiểu hài tử liền phải hảo hảo giáo. Không thể sự tình gì đều rung túng bọn họ. Nàng tuy không phải bọn họ cha mẹ. Nhưng luôn luôn là thưởng phạt phân minh. Khê Nhi nói không sai. Làm sai liền phải phạt, ta đây nên phạt ngươi cái gì? Vệ huyền đột nhiên nhìn chăm chú vào lâm thanh khê nói. Vệ huyền ca, ta làm sai cái gì sao? Lâm thanh khê có. Chút trột giảm mà nhìn vệ huyền liếc mắt một cái. Còn không nhận sai. Xem ra muốn tội thêm nhất đẳng. Này rau ngâm liền cùng ta hợp tác đi. Vệ huyền tới Phúc An huyện nửa đường thượng mới biết được. Lâm thanh khê cho hắn mua vạn mẫu điển. Thế nhưng là vạn mẫu đất hoang, này đó đất hoang tổng cộng hoa không đến 10 lượng bạc, hơn nữa những cái đó mời lưu dân cũng không tốn bao nhiêu tiền, tính xuống dưới, lâm thanh khê ít nhất từ hắn nơi này, chả đi một vạn 5.000 ngàn lượng. Bạc, không được, thật sư đệ, cái gì đều phải nói thứ tự đến trước và sau, ta mặc kệ ngươi cùng khê nhi chi gian có cái gì, ăn tết, việc nào ra việc đó. Dư vì tuy có chút nghe không hiểu lâm thanh khê cùng vệ huyền đàm luận sự tình, nhưng này sinh ý cũng không thể làm vệ huyền nhúng tay. Các ngươi đều nói cái gì đâu, ta như thế nào có chút nghe không rõ. Thẩm hãn mới là chân chính hồ đồ người, hơn nữa hắn phát hiện ở vệ huyền, dư vì cùng lâm thanh khê trước mặt, hắn. Thường thường là có vẻ nhất ngu đần cái kia, loại cảm giác này cũng thật không tốt. Vài vị sư huynh. Ta bất quá chính là khai cái tiểu rau ngâm cửa hàng, các ngươi này đó kinh thành thiếu ra công tử có thể hay không không đi theo xem náo nhiệt. Thật sư huynh, chúng ta nhưng giấy trắng mực đen viết đến rành mạch, ta nhưng không có làm sai. Tứ sư huynh, lúc trước ta cũng nói rõ, nếu ngươi đồng ý, này sinh ý chúng ta là có thể làm thành. Lâm Thanh Khê nghĩ chính mình này còn không có như thế nào hoạt động đâu, vệ huyền cùng dư vì liền theo dõi chính mình. Xem ra về sau hành sự muốn càng tiểu tâm mới là Nhưng thật ra ta tính sai Chỉ này một lần Không có lần sau Vệ huyền có chút lầm bầm lậu bầu Nhưng ở đây cũng đều nghe được Không biết hắn là đối chính mình nói Vẫn là đối lâm thanh khê nói Khê nhi Ngươi điều kiện ta đáp ứng rồi Qua mấy ngày ta hồi kinh thời điểm Ngươi muốn cho ta mang đi ít nhất 500 đàn rau ngâm Ta muốn chung đàn Rau ngâm cửa hàng đại đàn dư vì gặp qua Muốn cho Lâm Thanh Khê trong khoảng thời gian ngắn làm ra mấy trăm cái bình tới, cũng có chút khó xử nàng. Không được, ba trăm tiểu đàn, hai trăm siêu tiểu đàn, không đồng ý này sinh ý liền trở thành phế thải. Dư vì ở sinh ý trong sân thoạt nhìn cũng không phải là tiểu ăn uống người, Lâm Thanh Khê cũng không thể từ hắn định đoạt. Khê nhi muội muội này không thể được, ngươi cho ta hóa quá ít, ta này cửa hàng còn không có khai trương, này đó. Rau ngâm khả năng liền không có, không được, không được. Lâm Thanh Khê làm được này đó rau ngâm một khi bị trong kinh hào môn phú hộ ăn nghiện, điểm này nhi con kiến thì sao có thể tắc kẽ răng. Dư vì ca ca nếu là không đồng ý, ta đây cũng không có biện pháp, sớm hai ngày ta liền cùng rất nhiều đi thương ký kết công văn, nhân ra tiền đặt cọc đều giao qua, lúc này đây ra tới rau ngâm chỉ có thể trước tăng cường bọn họ, tiếp theo đại phê lượng nói còn muốn hơn 10 ngày. Ngươi nếu có thể chờ, ta liền cho ngươi chạy tới Ngươi nếu là không thể chờ, chuyện này liền tính Lâm Thanh Khê đã sớm đem một số lớn rau ngâm làm vương tam đẳng người suốt đêm lôi đi Dư vì hiện tại muốn hóa, nàng chính là không có Kia hảo, ta chờ Khê Nhi, ta đây liền đem tiền đặt cọc cho ngươi 500 trung đàn rau ngâm, còn có lại muốn 500 tiểu đàn dưa muối Tổng cộng là bao nhiêu tiền Lâm Thanh Khê này nói một không hai tính cách thật đúng là làm Dư Vì làm khó, nếu Lâm Thanh Khê là một cái khôn khéo thương nhân, như vậy Dư Vì sẽ đem nàng coi là chính mình đối thủ, hơn nữa nghĩ mọi cách đạt tới mục đích, nhưng nàng chẳng những là hắn ân nhân cứu mạng, vẫn là hắn tiểu sư muội chỉ bằng điểm này, sợ là rất dài một đoạn thời gian hắn đều chỉ có thể ở vào Hà Phong. Trung đàn rau ngâm bán xỉ giới là 400 văn, 500 trung đàn chính là 200 lượng bạc. Đến nỗi dưa muối là bao nhiêu tiền, ngươi muốn đi tìm ta bà nội cùng nương, đó là các nàng. Cùng hai cái tẩu tẩu sinh ý, cùng ta không quan hệ. Lâm Thanh Khê tay nhỏ một quan nói. Từ bắt đầu làm rau ngâm thời điểm, Lâm Viễn Sơn liền cố ý triệu khai nhà họ Lâm, gia đình hội nghị. Giải thích dưa muối cửa hàng thu vào mục thị lấy bốn thành, diệp thị, tần thị cùng ngô thị phân biệt lấy hai thành. Rau ngâm cửa hàng sở hữu thu vào đều về Lâm Thanh Khê chính mình. Đến nỗi Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Vân xem như hai bên đều phải sử dụng công nhân, Mục Thị cùng Lâm. Thanh Khê có thể chính mình quyết định cho bọn hắn nhiều ít tiền công. Lâm Viễn Sơn quyết định này thực công chính, nhưng tế cứu lên lại cảm thấy đối Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi có chút không công bằng. Vì thế trong lòng băn khoăn Mục Thị cùng Diệp Thị hợp nhau tới cấp bọn họ từng người hai thành, biến thành Mục Thị cùng Diệp Thị chỉ lấy một thành. Lâm Thanh Khê không có cấp Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi chia làm, mà là ấn nguyệt cho bọn hắn phát tiền lương, đối đãi Bọn họ cùng đối đãi hoa nhải đám người giống nhau, cũng không có cái gì khác biệt. Đối với Lâm Thanh Khê phương thức này, Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Vân vui vẻ tiết thu, trên thực tế bọn họ không để bụng tiền nhiều tiền thiếu, chỉ cần người nhà dùng tiền, này đó tiền bọn họ sẽ nghĩa vô phản cố mà lấy ra tới. Dư vì không nghĩ tới nhà họ Lâm thật đúng là chính là hai nhà cửa hàng hai cái chủ nhân, sẽ phân đến như vậy rõ ràng, nghĩ chờ lát nữa đành phải đi tìm Lâm Thanh Khê bà. Nội cùng nương thương lượng mua dưa muối sự tình. Khê Nhi, ngươi lại đây. Vệ huyền ngồi xuống lúc sau, đột nhiên chiều Lâm Thanh Khê chiêu một chút tay. Vệ huyền ca, có chuyện gì ngươi nói? Lâm Thanh Khê không có động, tuy rằng lúc này vệ huyền đối nàng nói chuyện là bình tĩnh. Nhưng nàng tổng cảm thấy này bình tinh sau lưng thổi qua gió lạnh. Hoàng thượng một lần nữa hạ chỉ. Vệ huyền lần này sở dĩ kịch liệt đi vào Phúc An huyện, chính là bởi vì Hoàng thượng đứng vững. Khiển trách, ở không Trần Đại Sư cùng Vân Vô Phương trượng dưới sự trợ giúp, lại lần nữa hạ chỉ tìm kiếm thượng cổ kinh Phật Trung sở miêu tả màu tím hạt giống. hà cái gì chỉ? Sở quốc Hoàng đế hạ không dưới chỉ lại cùng nàng cái này tiểu dân chúng không có quan hệ. Nhưng nàng vẫn là lắm miệng hỏi một chút. Khê nhi muội muội đương nhiên là hạ tìm kiếm màu tím hạt giống ý chỉ. Thẩm hãn còn cố ý cường điệu, màu tím hạt giống, bốn chữ, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi lâm Thanh khê chỉ nghĩ kiếm tiền, sớm đã quên trồng trọt. Cho nên đâu? Tìm liền tìm bái, dù sao nàng lại không có thời gian. Nàng đã cảm thấy này cái gì màu tím hạt giống cùng tím thổ truyền thuyết chính mình tốt nhất rời xa. Không biết chính mình sư công là đương triều tệ phụ còn hảo, nếu đã biết, nàng liền ly nguy hiểm càng xa càng tốt. Khê Nhi không tính toán quản. Vệ huyền hai mắt nhíu lại, có chút nguy hiểm mà nhìn lâm thanh khê. Lâm thanh khê không bị hắn đột biến sắc. Mặt dọa đến, chỉ là thực chấn định mà nói, hoàng thượng sự tình ta một cái nho nhỏ nông gia nữ đâu thèm được. Các ngươi nhưng đừng hại ta, tìm đồ vật ta không thể giúp gấp cái gì. Bất quá ta cái này người bên trong có hai người thực am hiểu, chính là sư huynh lần trước tới Phúc An huyện tặng cho ta lâm thất hỷ cùng lâm lục an, lần này ta lại đem bọn họ chuyển giao cấp thất sư huynh, bảo đảm có thể giúp các ngươi chính là. Vệ huyền nghe lâm thanh khê cố ý đem, am hiểu, cùng. Các ngươi, mấy chữ cắn thật sự trọng, lập tức liền minh bạch, gieo trồng tử thự sự tình lâm thanh khê hẳn là đã giáo hội hai người kia, chỉ là nàng tưởng phủi sạch quan hệ. Rốt cuộc muốn hay không như nàng mong muốn đâu Khê nhi muội muội, Ngươi nói cái gì đâu Chuyện này vốn dĩ Thẩm hãn nghe nói thánh chỉ hạ lúc sau Cũng sốt ruột chạy tới phúc an huyện. Này màu tím hạt giống không phải ở lâm thanh khê trong tay Bọn họ nào còn dùng lao lực đi tìm Vốn dĩ liền cùng ta Không quan hệ Cửu sư huynh Cũng không nên nói bậy lời nói Lâm thanh khê cắt đứt thẩm hãn nói nói đến Hảo Người ta mang đi Nhưng ta không cần bọn họ, dùng xong lúc sau lại cho ngươi đưa lại đây. Chỉ là, có mà vô loại khó cày ruộng, tin tưởng khê nhi không phải kia theo kiệt người. Vệ huyền trong lòng làm một cái quyết định, nếu lâm thanh khê không nghĩ bởi vì chịu nguyền ruột tím thổ mà chọc phải phiền toái, như vậy hắn hộ nàng chính là. Vệ huyền ca, ta tự nhiên không phải kia theo kiệt người, có loại không có tiền cũng làm khó, tin tưởng vệ huyền ca cùng sư bá. Sư công cũng không phải kia keo kiệt người Muốn cho nàng bạch bạch đưa lên miễn phí tư thự hạt giống là không có khả năng Nàng hiện tại chính là thực thiếu tiền Khê nhi, ngươi học hư Vệ huyền khóe miệng đột nhiên dơ lên một cái tà mị tươi cười Xem đến lâm thanh khê sửng sốt Dư vì là hoàn toàn nghe không hiểu lâm thanh khê cùng vệ huyền đang nói cái gì Thẩm hãn còn lại là Nghe được cái biết cái không Hai người nhìn xem cái này Lại nhìn xem cái kia, hoàn toàn cắm không thượng lời nói. Khê nha đầu, ngươi như thế nào lại phạt đường nhi bọn họ, này nho nhỏ thân thể cũng không thể mệt chết lâu. Mục thị nhìn ở trong sân chạy trốn mồ hôi đầy đầu ba cái hài tử, có chút đau lòng vào nhà nói. Mục thị đã đến thành công mà đánh vỡ trong phòng không khí, vệ huyền lại biến thành vẻ mặt hờ hứng bộ dáng dư vì cùng thẩm hãn cũng phục hồi tinh thần lại. Nương, tiểu hài tử không chắc không nên thân. Ai làm cho bọn họ tinh lực tràn đầy Ngươi sẽ không sợ bọn họ nào Một ngày đem nhà này đều cấp hủy đi Đỗ vũ đường cùng lâm niệm vũ Lâm niệm thủy lực phá hoại Không phải giống nhau đại Rau ngâm phòng ở bên kia đã nghiêm cấm Ba người tiến vào Nương không sợ ha, ha Ngươi bà nội cùng đại tẩu đem cơm đều làm tốt Cơm canh đạm bạc Không biết vài vị công tử hay không thích Mục thị vào nhà chính là làm vài người đi ăn cơm Bá bà... Mẫu, ngài vẫn là kêu ta thẩm hãn đi. Công tử thiếu ra ta nghe không thói quen. Thẩm hãn đối mục thị cười nói. Bá mẫu, ngài kêu ta huyền nhi có thể. Vệ huyền theo sau nói. Dư vì hôm nay tới nhà họ lâm chịu kích thích không ít. Đặc biệt là vệ huyền cho hắn chấn động lớn hơn nữa. Hắn nhất thời đều cảm thấy vệ huyền không phải hắn ban đầu nhận thức người kia. Cũng may, hắn cũng phản ứng thực mau. Bá mẫu, ngài kêu ta dư vì là được. Ta là khê nhi tứ sư huynh, trong nhà làm. Điểm tiểu sinh ý, không biết bá mẫu ngài dưa muối cửa hàng có thể hay không bán cho ta 500 cái bình dưa muối, tiền đặt cọc ta lập tức có thể cấp. Dư mỉm cười hì hì mà nói, này dưa muối có là có, sợ là không đủ, bất quá, đừng có gấp, thực mau là có thể yên hảo, lúc ấy chờ ta nhất định cho ngươi trang tốt nhất dưa muối. Dư vì lực tương tác thành công mà đạt được mục thị yêu thích, ta liền biết, vẫn là bá mẫu tốt nhất. Dư Vĩ thật phần lấy lòng mà nói, thuận tiện đưa cho. Lâm Thanh Khê một ánh mắt, kia ý tứ là nói, xem, ngươi cũng chưa bá mẫu rất tốt với ta. Lâm Thanh Khê mặc kệ hắn, chính mình nương quá đơn thuần mới có thể bị Dư Vĩ kia trương tiếu diện hồ mặt sở lừa, chính mình mới sẽ không mắc mưu. Vài vị sư huynh, các ngươi hôm nay thật sự muốn ở nhà ta ăn cơm. Nhà ta đừng nói thô trà, liền trà đều không có. Chỉ có nước sôi để nguội, bạch diện miên cưỡng có điểm, đồ ăn đều là cơm nhà, đúng rồi, còn có dưa muối cùng rau ngâm, các ngươi. Ăn đến quán sao? Không phải lâm thanh khê xem thường chính mình này mấy cái sư huynh, thật sự là nhà nàng sinh hoạt trình độ cùng kinh thành vẫn là vô pháp so. Ăn đến quán, ăn đến quán, ta còn không có ăn qua khê nhi muội muội ra dưa muối cùng rau ngâm đâu. Thẩm hãn so với ai khác đều trước mau tới rồi trên bàn cơm. Bởi vì có người ngoài, nhà họ lâm phân hai cái cái bàn, các nữ nhân một bàn, các nam nhân một bàn, cũng không có gì nam nữ kiêng rẻ quy củ, liền ở một cái. Trong viện ăn, hôm nay đồ ăn còn tính phong phú, Diệp thị cố ý làm ngô thị đi trong thôn đồ tệ trong nhà mua thịt, sau đó tự mình xuống bếp nấu cơm xào rau, tần thị cũng hỗ trợ làm hai cái đồ ăn, đỗ vũ đường lâm niệm vũ cùng lâm niệm thủy ba cái tiểu gia hỏa cùng lâm viễn sơn bọn họ ngồi ở một cái trên bàn chỉ là cơm ăn hai khẩu lúc sau đỗ vũ đường cùng lâm niệm vũ liền trộm ly bàn hơn nữa trong chốc lát lúc sau tạp đi cái miệng nhỏ liền đã trở lại hai bên khóe miệng còn có không lau khô dấu vết các ngươi lại đi ăn vụng cái gì lâm thanh một ngày hôm qua liền gặp qua đỗ vũ đường này mấy cái tiểu nhân khóe miệng có ăn vụng dấu vết nhưng hỏi bọn hắn ăn cái gì Này mấy cái hài tử chết sống không nói, tiểu thúc thúc, không có gì, không có gì. Lâm thanh một có đôi khi sẽ làm một ít món đồ chơi cấp đố vũ đường, cho nên hắn liền rất thân thiết mà kêu hắn, tiểu thúc thúc. Không đúng, đường nhi, ngươi này trong miệng nói chuyện liền có cổ mùi. Hương, hơn nữa tất tất giống như hoa quế mùi hương, không đúng, còn có điểm đậu hủ mùi hương, mau nói, ngươi rốt cuộc ăn vụng cái gì thẩm hãng cái mũi so cầu còn linh đỗ vũ đường ăn cơm thời điểm liền ngồi ở hắn bên người cho nên đỗ vũ đường vừa nói lời nói hắn đã nghe ra tới cửu sư thúc ta ta không đỗ vũ đường ấp a ấp úng nói chuyện thời điểm còn trộm ngắm lâm thanh khê liếc mắt một cái vừa vặn bị lâm thanh khê nhìn đến Từ thẩm hãng nói ra hoa quế cùng đầu hủ này mấy cái màu chốt tự thời điểm Lâm Thanh Khê liền đại khái đoán được Đô Vũ Đường mang theo Lâm Niệm Vũ cùng Lâm Niệm Thủy làm cái gì chuyện xấu, chỉ là nàng hiện tại còn không biết này đó tiểu gia hỏa là như thế nào phát hiện nàng, bí mật. Niệm Thủy, quá cô cô nơi này tới. Ba cái hài tử bên trong, Lâm Niệm Thủy là đơn thuần nhất vô tâm cơ một cái, điểm này cùng hắn cha Lâm Thanh Hải thực tương tự, cho nên từ trong miệng của hắn, Lâm Thanh Khê nhất có thể bộ. Đến lời nói. Lâm Niệm Thủy ngoan ngoãn mà đi đến Lâm Thanh Khê bên người, thực tự nhiên mà dựa sát vào nhau tiến Lâm Thanh Khê trong lòng ngực, hắn liền thích Lâm Thanh Khê ôm hắn. Niệm Thủy, nói cho cô cô, Vũ Đường Ca Ca cùng Niệm Vũ Ca Ca có phải hay không tiến cô cô phòng ăn vụng đồ vật? Lâm Thanh Khê ôn nhu hỏi nói, Lâm Niệm Thủy hơi chút giãy ruộng một chút, vẫn là ở mọi người nhìn chăm chú hạ gật gật đầu, sau đó nói, Vũ Đường Ca Ca nói, cô cô trong phòng ẩn giấu thứ. Tốt, cô cô, các ca ca liền ăn một khối, thật là một khối. Nhìn lâm niệm thủy cấp lâm thanh khê sốt ruột giải thích, đỗ vũ đường cùng lâm niệm vũ liền chạy nhanh chạy đến mục thị bên người, ở bọn họ xem ra, mục thị so lâm thanh khê còn đau lòng bọn họ, chỉ cần có mục thị che chở, lâm thanh khê cũng không dám quá phạt bọn họ. Khê nhi muội muội, ngươi trong phòng đến tột cùng ẩn giấu cái gì ăn ngon đồ vật, vì cái gì không bỏ được lấy ra tới. Thẩm hãn như vậy hỏi cũng không có Ý khác Trong mắt hắn Lâm thanh khê luôn luôn không phải cái loại này thích ăn độc thực người Có cái gì thứ tốt tổng hội lấy ra tới cùng người nhà Bằng hữu cùng nhau chia sẻ Thẩm hãn ca Ta không phải không bỏ được lấy ra tới Là bởi vì ta làm được những cái đó trao còn không có chân chính hảo đâu Vũ đường Ngươi nói cho ta Ngươi tổng cộng mở ra mấy đàn Lâm thanh khê không sợ Bí mật bị phát hiện Nàng sợ chính mình tâm huyết bị mấy cái tiểu nhân cấp phá hủy Tiểu Cô cô Ta liền mở ra một vò tử có hoa quế mùi hương Cảm thấy ăn ngon liền ăn một khối Sau lại nhìn không được lại trộm ăn hai khối Thực xin lỗi Ta không nên ăn vụ Ngày đó đỗ Vũ đường lánh lâm niệm vũ Lâm niệm thủy chơi chơi trốn tìm Hắn trốn vào lâm thanh khê trong phòng Sau đó phát hiện mấy cái thực đặc biệt cái bình Nhất thời tò mò mở ra một cái cái bình Cái bình trao mùi hương thèm hắn cái này tiểu tham ăn nước miếng đều phải ra tới, liền lấy ra một khối ăn, lên, sau lại, hắn phát hiện lâm thanh khê không có cảm thấy ra cái gì, nhìn không được dụ hoặc, lại lôi kéo lâm niệm vũ cùng đi ăn vụng, còn bị lâm niệm thủy cùng lâm thanh một phát hiện dấu vết. Ăn vụng vốn di liền không đúng, chờ lát nữa ta tái hảo hảo phạt các ngươi hiện tại trước ngồi xuống ăn cơm đi, ta đi xem ta trao. Người trong nhà cùng vài vị sư huynh đều nhìn nàng, trong mắt rõ ràng để lộ ra muốn biết thèm hai đứa nhỏ muốn ăn vụng trao là cái gì, vậy được rồi. Nàng liền thỏa mãn bọn họ, đỗ vũ đường mấy cái hải tử một lần nữa ngồi xuống lúc sau, lâm thanh khê liền đứng dậy đi chính mình phòng, sau đó ôm hai cái cái bình ra tới, lúc sau nàng lại lấy ra tới bốn cái chén, phân biệt từ cái bình lấy ra mấy khối hoa quế vị trao cùng cây vị trao đặt ở trong chén. Sau đó đoan tới rồi hai cái trên bàn. Khê nha đầu, đây là đường nhi bọn họ ăn qua đồ vật. Lại là ngươi chính mình cân nhắc ra tới. Mục thị nhìn đầu hủ bị nước sốt bao vây lấy. Chẳng những nhan sắc đẹp, này mùi hương cũng thực nùng liệt. Mọi người đều nhìn không được gắp một chút nếm thử. Tuy rằng hương vị có chút hàm, nhưng là xứng với cơm cùng màn thầu ăn, thật đúng là hương. Ở mọi người nhấm nháp chính mình thành quả thời điểm, Lâm Thanh Khê giải thích nói. Ta nghĩ đầu nành đều có thể biến thành tương cây đậu, như vậy đậu hủ có thể hay không biến thành tào phớ, cho nên liền nếm thử vài lần, cuối cùng lần này mới tính thành công. Sau đó ta nghĩ, có chút hoa cũng là có thể ăn, cho nên liền điều chế một ít hoa mùi hương đến bên trong. Vốn dĩ ta nghĩ tới hai ngày lại nếm thử, không nghĩ tới này mấy tiểu tử kia so với ta còn trước nếm, xem ra tư vị là không tồi. Khê Nhi Ngươi có phải hay không còn có mặt khác hương vị tào phớ, đều lấy ra tới, làm mọi người đều nếm thử, cũng thay ngươi chấn cửa ải. Dư vì nói đến dễ nghe, kỳ thật hắn là thấy được thương cơ, loại này tào phớ như thế ăn ngon, ở hơn nữa các loại mùi hoa. Vị, ở kinh thành nhất định đại được hoan nghênh liền biết, ở này đó người chung, nhất không cho người bớt lo chính là dư vì lâm thanh khê đành phải lại đi trong phòng dọn ra tới hai cái bình. Tổng cộng liền này bốn cái bình, khác đã không có. Lâm Thanh Khê nói, mọi người lại nhấm nháp một chút sau lại này hàm vị cùng màu trắng trao, phát hiện hương vị cũng là phi thường hảo. Khê Nhi muội muội ngươi có phải hay không tính toán bán này đó tào phớ? Trước nói hảo, ta có thể. Lập tức phó tiền đặt cọc. Dư vì không tin Lâm Thanh Khê như vậy lao lực mà nghi ra tào phớ phương thuốc chính là cấp người trong nhà ăn, nàng nhất định sẽ lấy ra tới bán kia chính mình phải bắt chủ cơ hội này. Sư huynh, vẫn là ăn cơm trước đi, cơm nước xong, chúng ta lại nói sinh ý sự tình. Dư vì thật là một khắc cũng không thả lòng, Lâm Thanh Khê bất đắc dĩ cười nói, Hảo, Hảo, ăn cơm trước, ăn cơm trước. Dư vì cao hứng miệng đều phải không khép được, Dư ra ở kinh. Thành tuy rằng xưng được với là phú hộ, nhưng so với những cái đó hoàng thương, hắn vẫn là có chút tranh lệch. Lần này hắn cũng thật muốn cảm tà đô vũ đường cùng lâm niệm vũ, nếu không phải bọn họ ăn vụng bị phát hiện, hắn còn không thể gặp gỡ tốt như vậy thời cơ. Vệ huyền chỉ là nhìn thoáng qua cao hứng phấn chấn dư vì cùng đầy mặt bất đắc dĩ lâm thanh khê, lần này lâm thanh khê muốn bằng vào trao chính mình phát tài mộng tưởng, sợ là phải bị dư vì cấp rảo hợp, cũng không. Biết nha đầu này gần nhất như thế nào yêu bạc, chẳng lẽ nói từ lúc bắt đầu nàng liền đối vàng bạc có chấp niệm. Khê nha đầu, cơm nước xong, ông nội cũng có chuyện muốn cùng ngươi nói. Lâm Viễn Sơn dùng một loại thật phần đứng đắn nghiêm túc thanh âm cùng Lâm Thanh Khê nói chuyện. Cái này làm cho Lâm Thanh Khê có loại ảo giác. Nhà mình ông nội không phải là tưởng cùng dư vì làm giống nhau sự tình đi. Nếu không nói có đôi khi người dự cảm năng lực là thực đáng sợ, ăn một lần. Xong cơm, Lâm Viễn Sơn khiến cho Lâm Thanh một đi đem tộc trưởng Lâm Nhân Nghĩa cùng hai vị tộc lão thỉnh tới rồi chính mình ra vệ huyền cùng thẩm hãn cũng không có rời đi, cùng dư vì cùng nhau ngồi ở nhà họ Lâm nhà chính. Lâm nhân nghĩa cùng Lâm Viễn Sơn ngồi ở trong phòng chủ vị, hai vị tộc trưởng ngồi ở nhà ở bên phải ghế trên, dư vì mấy người ngồi ở bên trái, Lâm thanh khê đoan thủy đi vào thời điểm, còn tưởng rằng chính mình đi nhầm địa phương, như thế nào các đều như. Vậy nghiêm túc, khê nha đầu, ngươi ngồi xuống đi, hôm nay không cần đem ta trở thành Lâm thị nhất tộc tộc trưởng, Coi như ta là ngươi ông nội. Lâm nhân nghĩa thái độ thân hòa mà nói. Lâm thanh khê xấu hổ mà miễn cưỡng cười cười. Nàng sao có thể không đem lâm nhân nghĩa đương tộc trưởng. Hơn nữa xem nhà mình ông nội khí thế. Kế tiếp muốn đàm luận sự tình hẳn là không phải việc nhỏ. Tộc trưởng ông nội. Có chuyện gì ngài nói. Thanh khê ta nhất định nỗ lực làm tốt. Lâm thanh. Khê phóng thấp tư thái nói. Khê nha đầu. Kỳ thật lần này ông nội tôi là tưởng cùng ngươi nói cọc sinh ý. Lâm Nhân Nghĩa cười nói, "Nói sinh ý? Tộc trưởng ông nội, ngài đừng nói giỡn, ta còn là cái hài tử, làm buôn bán loại chuyện này ta không hiểu lắm đến." Lâm Thanh Khê bị Lâm Nhân Nghĩa nói dọa tới rồi, cùng nàng nói sinh ý, chẳng lẽ cũng là nói rau ngâm sinh ý. Vệ Huyền cùng Dư vì nghe được Lâm Nhân Nghĩa nói, ánh mắt cũng đều thay đổi, chẳng qua một cái càng thêm mặt. Lạnh không gợn sóng Một cái khác hơi hơi nổi lên nôn nóng chi sắc Khê nha đầu Ngươi là của ta cháu gái Ông nội cũng biết có một số việc là có chút làm khó ngươi Nhưng trung quy ngươi là lâm thị nhất tộc người Liền tính ngày sau gả làm vợ người Ngươi cũng là lâm gia huyết mạch Có thể giúp trong tộc một phen ngươi liền giúp đi Lâm Viễn Sơn đây cũng là không có biện pháp Lâm nhân nghĩa cùng vài vị tộc lão không ngừng nâng lên hắn Ở tộc nhân trước mặt địa vị Hiện tại rất nhiều tộc nhân nghe nói Lâm Thanh Khê khai đến rau ngâm cửa hàng sinh ý thực hòa bạo lúc sau, liền có nghĩ thầm muốn thấu đi lên. Lâm Viễn Sơn lời kia vừa thốt ra, Lâm Thanh Khê liền minh bạch là có ý tứ gì, tựa như nàng vẫn luôn cho rằng như vậy, thiên hạ không có miễn phí cơm chưa, Lâm nhân nghĩa cùng vài vị tộc lão không ngừng đối Lâm Viễn Sơn tỏ vẻ thân cận, cố nhiên có coi trọng hắn ý tứ, nhưng chưa chắc không phải muốn vì tộc nhân mưu một ít phúc lợi. Tuy rằng Lâm, Nhân Nghĩa không có tư no chung túi, thậm chí hắn ở vì đại cục suy nghĩ, ngay cả Lâm Viễn Sơn cũng là như thế, nhưng nàng lại không có tuyệt đối nghĩa vụ. Làm Lâm thị nhất tộc người, nàng đã dạy cho bọn họ chế tác đầu hủ, thậm chí còn dẫn đường bọn họ làm ra rất nhiều đầu chế phẩm. Nếu lần này Lâm Nhân Nghĩa nói phải làm sinh ý, kia nàng liền ấn thương nhân chi đạo tới. Ông nội, không phải ta không giúp, ta chỉ là một cái 10 tuổi còn không đến nữ hài tử, có thể thành bao. Lớn sự, làm buôn bán loại chuyện này ngài đi tìm đại ca, tam ca bọn họ, nếu nếu là tộc trưởng ông nội tưởng bán rau ngâm, ta đây ấn bán sỉ giới cho các ngươi chính là, chính là có thể bán cho các ngươi cũng không nhiều lắm, ta trong tay chính là có rất nhiều đơn đặt hàng, làm người muốn giảng tín dụng. Lâm Thanh Khê ôn hòa mà nói, không thấy một tia hoảng loạn. Khê nha đầu, ngươi này nhưng nói không đúng, ngươi hiện tại chính là thượng trăm năm gia phả người, ở tộc nhân cảm nhận chung địa vị đã sớm không giống nhau. Nếu muốn phát tài, ngươi cũng trước hẳn là lãnh ta lâm thị nhất tộc người phát tài, như thế nào có thể đều tiện nghi người ngoài. Một vị theo tới tộc Lão nói, vị này Lão bá, lời nói cũng không thể nói như vậy. Mở cửa làm buôn bán, nào có cái gì thân sơ viên cận chi phân, sở hữu khách nhân đều là giống nhau, không thể bởi vì ngươi có vài phần tình cảm, liền đem người khác đường sống cấp chắn đi. Dư vì nói chuyện cũng không khác. Khí, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, lại nói Lâm Thanh Khê dựa vào cái gì mọi chuyện đều phải trước hết nghĩ đến Lâm Thị Tộc Nhân, nàng có chính mình lựa chọn quyền lợi. Tứ Sư Huynh, ngươi đừng nói như vậy. Lâm Thanh Khê chạy nhanh ngăn trở Dư vì, chuyện này không có đơn giản như vậy, vô luật trong khoảng thời gian này tư tưởng như thế nào chuyển biến, Lâm Viễn Sơn trước sau đem Lâm Thị Nhất Tộc Phóng đến tương đối quan trọng. Nàng cũng không nghĩ nhà mình ông nội Ở tộc trưởng cùng tộc lão nơi đó thể diện thượng không qua được Khê nha đầu Ông nội không có bất luận cái gì bức bách ngươi ý tứ Chỉ là muốn ngươi nhiều dìu dắt dìu dắt chúng ta người trong thôn Những người này đều là ngươi từ nhỏ chơi đến đại bằng hữu Cũng có giúp quá ngươi thúc bá thím Tuy nói trong thôn đầu hủ sinh ý cũng không tồi Nhưng từ đầu hủ phương thuốc khắp thiên hạ đều biết lúc sau Chúng ta đầu hủ sinh ý cũng không thế nào hảo Ngươi cũng không thể mắt Thấy mọi người vừa vặn lên một chút Nhật tử liền như vậy lại về tới đi qua Lâm nhân nghĩa không phải muốn Vì khó một cái hài tử Cũng không nghĩ ngăn cản lâm thanh khê tài lộ Chỉ là muốn lớn mạnh lâm thị nhất tộc Hiện tại chỉ dựa vào đầu hủ Vẫn là không được Tộc trưởng ông nội ta minh bạch ngài ý tứ Nếu không như vậy Ta đang định nhiều làm một ít rau ngâm Nhưng là nhân thủ không đủ Ngài xem trong tộc có hay không nguyện ý Ở ta nơi này hỗ trợ Ta sẽ cho tiền công. Bất quá ta cũng có một điều kiện. Lâm Thanh Khê hiện tại còn không rời đi Lâm ra thôn, phải ở lại chỗ này, nhất định phải phải có Lâm thị tộc nhân làm hậu thuẫn, nhưng nàng cũng không thể bị quản chế với người. Điều kiện gì? Ngươi nói. Lâm nhân nghĩa biết, Lâm Thanh Khê này đã xem như ở làm nhượng bộ. Sở hữu tới nhà của ta bắt đầu làm việc người đều phải ký khế ước công văn, muốn thủ ta Lâm Thanh Khê quy củ. Không thể bởi vì là ta thúc bá thím liền đối chuyện của ta Khoa tay múa chân Nếu bọn họ biểu hiện không tốt Ta có quyền lợi sa thải bọn họ Nói cách khác Ở ta địa phương bắt đầu làm việc Ta chính là bọn họ đại trưởng quầy Bọn họ đều phải nghe ta Nếu tiếp tục ở lâm nhân nghĩa đám người trước mặt giả dạng Làm sẽ không cắn người con thỏ Có hại nhưng chỉ có nàng Lúc này đây Nàng muốn đảo khách thành chủ Làm lâm thị tộc nhân vì nàng sở dụng khê nha đầu, ngươi nói cái gì đâu lâm nhân nghĩa cùng lâm viễn sơn mấy người cũng chưa nghĩ đến lâm thanh khê đưa ra điều kiện thế nhưng là cái dạng này vài vị ông nội, các ngươi không có nghe lầm, hơn nữa ta bảo đảm sẽ không bạc đái bất luật cái gì trong tộc người, bọn họ ký tên bất quá là một phần bắt đầu làm việc khê ước công văn, cũng không phải bán mình khế, một khi hạ công, bọn họ vẫn là ta lâm thanh khê tôn kính trưởng bối là cùng ta cùng nhau bạn thân Lâm Thanh Khê biết lâm nhân nghĩa bọn họ khẳng định nhất thời không tiếp thu được, nói như Thế nào bọn họ đều là một đám tư tưởng thượng đồ cổ, làm một cái tuổi nhỏ vãn bối Lâm Thanh Khê nói ra những lời này không thể nghi ngờ có chút cuồng ngạo tự đại. Nhưng ở Lâm Thanh Khê xem ra, nàng đây là nhất công chính bình thường nhất một loại kinh thương thủ đoạn, đặc biệt là đối mặt quan hệ họ hàng, cấp dưới, quyết không thể làm đặc thù. Khê nha đầu Ngươi không thể bởi vì chính mình vừa mới kiếm lời một ít tiền, liền không đem tộc trưởng, tộc lão cùng tộc nhân để vào. Mắt, viễn sơn, ta liền đối với ngươi nói qua, khê nha đầu đứa nhỏ này không thể quá từ nàng, này bạc là hảo, nhưng bạc nhiều cũng hại người rất nặng. Vừa rồi nói chuyện tộc lão cho rằng lâm thanh khê thay đổi, mà nàng không hảo, biến hóa, là bởi vì nàng bị vàng bạc tài bảo bị lạc bản tính. Khê nhi nơi nào nói sai rồi. Ta ngược lại cảm thấy nàng nói được phi thường đối. Các ngươi như thế nào đều cùng ta sư công giống nhau. Như vậy khinh thường thương nhân đâu. Dư Vì Phát Hiện lâm nhân nghĩa bọn họ này đó lâm thị nhất tộc tộc trưởng, tộc lão, thậm chí lâm thanh khê ông nội lâm viễn sơn. Bọn họ này đó thế hệ trước ý tưởng cùng hoài thiệu chi có tương tự chỗ. Người trẻ tuổi hơi chút có một ít khác người ý tưởng cùng cách làm. Bọn họ liền cảm thấy đó là không đúng. Đó là vi phạm bản tính. Không sai, khê nhi muội muội nói không sai. Thẩm hãn không thích người khác nói lâm thanh khê không tốt, lại nói lâm thanh khê làm buôn bán lại không e ngại. Người khác sự tình gì? Tộc trưởng ông nội, ngài nếu là không thích phương thức này cũng có thể, ta có thể đi xin đừng người hỗ trợ bắt đầu làm việc, dù sao hiện tại trong tộc đầu hủ sinh ý cũng yêu cầu người. Trong tộc nếu là có người muốn làm rau ngâm sinh ý, có thể tới ta nơi này đặt hàng. Cũng lắm thì ta nhiều tìm những người này làm rau ngâm, sau đó trước cấp chúng ta trong tộc người cung cấp rau ngâm, nhưng có thể hay không ở bên ngoài bán thượng một cái giá tốt, ta cũng không biết. Tộc trưởng ông nội, trên đời này không phải ai đều thích hợp làm buôn bán, đồng dạng đồ vật tới rồi bất đồng nhân thủ, có có thể kiếm tiền, có là có thể bồi tiền, rốt cuộc như thế nào mới là đối tộc nhân tốt nhất, thanh khê hy vọng tộc trưởng ông nội nghĩ kỹ. Nhìn người khác bó lớn bó lớn mà tránh bạc, chính mình đỏ mắt tâm nhiệt, không đại biểu ngươi đi làm đồng dạng sự tình cũng có thể kiếm tiền. Lâm Thanh Khe nhìn ra được tới, Lâm Nhân Nghĩa cùng Lâm Viễn. Sơn bọn họ có một số việc cũng không có hoàn toàn nhìn thấu, thật cho rằng trên đời này bán cái dưa muối liền dễ dàng như vậy sao? Nhà họ Lâm dưa muối cửa hàng cùng rau ngâm cửa hàng, nếu không phải nàng khổ tâm dạy cho Lâm Thanh Phi, Lâm Thanh Vân những cái đó kinh thương chi đạo. Sinh ý căn bản sẽ không tốt như vậy Khê nha đầu Ngươi lời nói Tộc trưởng ông nội nhớ kỹ Nhưng tộc trưởng ông nội nói Cũng hy vọng ngươi có thể suy xét một chút Bất luận cái gì sự tình đều Không phải một người là có thể làm thành công Người khác yêu cầu ngươi Ngươi cũng đồng dạng yêu cầu người khác Đừng đem lộ hướng hẹp đi Lâm nhân nghĩa lời nói thầm thiế mà nói Tộc trưởng ông nội nói Thanh khê nhớ kỹ Càng sẽ hảo hảo suy nghĩ cẩn thận. Chính mình cũng không phải một cái hoàn mỹ vô khuyết người. Đời trước sống không đến 30 tuổi. Trên đời này rất nhiều đạo lý nàng cũng có không biết hoặc không nghĩ thông suốt. Lâm nhân nghĩa nói nàng sẽ hảo hảo tưởng. Vậy là tốt rồi. Hôm nay chúng ta liền đi về trước đi. Có một số việc nghĩ thông suốt mới có thể thuyết phục. Đi thôi. Lâm nhân nghĩa cũng biết nhiều ngốc vô ích. Liền cùng hai vị tộc lao trước rời đi. Lâm Viễn Sơn đưa bọn họ đi ra ngoài. Chờ đến bọn họ sau khi rời khỏi, dư vì hướng lâm thanh khê dơ ngón tay cái lên, khê nhi, ngươi cũng thật có đảm lược, này nhưng đều là các ngươi trong tộc người lợi hại nhất vật, ngươi thế nhưng không khiếp không sợ, còn có thể bình thản Ung dung mà cùng bọn họ nói điều kiện, tứ sư huynh bội phục ngươi, tứ sư huynh, ngươi quá đánh giá cao ta, ở ta trong mắt, bọn họ đều là ta trưởng bối, ta ở bọn họ trong mắt, cũng bất quá là một cái có chút tùy hứng hài tử. Không thể nói ai đúng ai sai, mỗi người đều có chính mình làm việc nguyên tắc cùng đế hạn mà thôi. Lâm Thanh Khê cười nói, nhìn một cái, nhìn một cái, hoàn nguyên tắc cùng đế hạn, ngươi lời này nói được căn bản không giống một cái hài tử, trách không? Được sư công ở sư bà trước mặt nói ngươi bất quá là cái tùy hứng tiểu nữ hài, xem ra, liền hắn lão nhân ra cũng bị ngươi lừa, dư vì nghĩ thầm. Hắn nếu là lại đem lâm thanh khê trở thành một cái hài tử, kia hắn liền sống uổng phí nhiều năm như vậy. Tứ sư huynh, ta nơi nào không giống hài tử, chẳng qua là, con nhà nghèo sớm đương ra, ta so các ngươi này đó nhà giàu công tử sớm một chút thành thục thôi. Lâm thanh khê cố ý hử lạnh một tiếng nói. Hảo, vấn đề này tứ sư. Huynh bất hỏa ngươi cái cỏ chúng ta vẫn là nói nói rau ngâm cùng tào phớ sự tình đi. Khê nhi. Ngươi thật đến tính toán tìm tới càng nhiều người làm rau ngâm. Đối với Dư Vị tới nói, nhân sinh quan trọng nhất hai việc, một là đồng ninh hình, mặt khác một kiện chính là làm buôn bán. Không sai, ta là có tính toán mở rộng rau ngâm sinh ý ý tưởng, bất quá còn cần cẩn thận châm trước đâu. Đến nỗi ngươi nói tào phớ, cũng chính là trao, ta cũng tính toán bán bán thử xem, bán đến. Tốt lời nói, vậy nhiều làm một ít, Trong mắt toàn là tiền liền rơi vào đi, dù sao nàng thiếu tiền, ai cũng đừng nghĩ chống đỡ nàng kiếm tiền lộ, bởi vì nàng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Khê Nhi, lần này ngươi nhất định phải cùng ta hợp tác, tiền không là vấn đề. Dư Vì muốn đuổi ở Lâm Thanh Khê cùng Lâm Thị Tộc trưởng đạt thành hiệp nghị phía trước, chạy nhanh đem chuyện này xác định xuống dưới. Chỉ sợ không được. Lâm Thanh Khê lại một lần cự tuyệt Dư Vì, có một số việc. Nàng thật đúng là phải hảo hảo ngấm lại Tâm An Chờ ngươi lớn lên lúc sau Nhớ rõ nhất định phải lựa chọn nhất đối con đường kia đi Biết không Đã ở xã hội dốc sức làm nhiều năm Đồng dạng là cô Nhi xuất thân một vị sinh đẹp tỉ tỷ như vậy Đối lâm tâm an nói tỷ tỷ Cái gì là nhất đối lộ Tuổi nhỏ lâm tâm an mê mang hỏi Chính là cái kia có thể nhanh nhất đi đến mục đích địa lộ Tâm An Trên đời này không ai đáng thương chúng ta này đó cô Nhi Ngay cả chúng ta cha mẹ Cũng lựa chọn vứt bỏ chúng ta Cho nên Ngươi muốn ái chính mình thắng qua trên đời này Bất luận cái gì một người Nhớ kỹ Người đều là ích kỷ Không cần quá thiện lương Không biết vị kia tỷ tỷ nhớ tới cái gì Những lời này nàng làm như đối tiểu Lâm Tâm An nói Lại là đối chính mình nói Khi đó Lâm Tâm An trong lòng có quá nhiều nghi hoặc cùng ngây thơ Chờ đến nàng lớn lên lúc sau Một lần nữa đi lý giải những lời này thời điểm Lại phát hiện rất nhiều chuyện cùng ý tưởng. Đều trở nên không giống nhau. Mà đương lâm tâm an biến thành lâm thanh khê lúc sau. Nàng không hề là cô nhi. Có sẽ không vứt bỏ nàng người nhà. Nhưng đồng thời ràng buộc cũng nhiều lên. Đã từng đã nghĩ thông suốt rất nhiều đồ vật hiện tại lại có chút không nghĩ ra. Lâm nhân nghĩa ngày đó đối nàng nói. Đừng đem lộ hướng hẹp đi. Lúc ấy nàng cũng không có tế cứu những lời này ý tứ. Nhưng xong việc ngẫm lại. Từ lâm tâm an linh hồn tiến vào lâm thanh khê trong thân thể, nàng máu, đã bị đánh thượng dấu vết. Ngày sau vô luận nàng đi đến nơi nào, cho dù là chân trời góc biển, nàng cũng là nhà họ lâm hải tử, lâm thị nhất tộc huyết mạch. Không sai, hiện tại nàng có thể bằng vào kiếp trước trí tuệ cùng kinh nghiệm chế tạo một cái hoàn toàn thuộc về nàng lâm thanh khê vương quốc. Chính là tối cao người đương quyền cũng không thể lấy nàng thế nào. Chính là... Nàng không hề là kiếp trước lẻ loi một mình, nàng muốn suy xét nàng người nhà, nàng có lựa chọn quyền lợi, nàng người nhà đồng dạng cũng có lựa chọn quyền lợi, nếu nàng ông nội lựa chọn cùng tộc nhân ít lợi đứng chung một chỗ, như vậy nàng muốn cùng hắn đứng ở mặt đối lập sao? Nếu cha mẹ thích yên lặng hòa thuận quê nhà sinh hoạt, chẳng lẽ nàng muốn phá hư sao? Nếu các ca ca không thích nàng an bài nhân sinh, chẳng lẽ nàng muốn bức bách sao? Liền bởi vì không nghĩ bị quản chế với người, nàng muốn lựa chọn cùng đại đa số người đấu tâm nhãn, chơi tâm cơ, thậm chí xé rách mặt. Sao? Nếu là trước đây, nàng không để bụng, một chút cũng không để bụng, chính là nàng hiện tại do dự, cũng mê mang Rốt cuộc hẳn là lựa chọn như thế nào một cái đi trước lộ mới là chính xác đâu. Thu đi đông tới... Thời gian tựa hồ nháy mắt gian liền đi qua thật lâu, lâm thanh khê rau ngâm sinh ý cùng trao sinh ý tất cả đều thượng quý đạo, nàng ở Đại Mi Sơn mua hai đại phiến đất hoang, phân biệt che lại một gian rau ngâm phường cùng một gian trao phường phường người đều là nàng từ mẹ mình nơi đó mua tới, bởi vì mua người sự tình không có chuyện trước cùng người trong nhà thương lượng, cho nên mấy ngày này nhà họ lâm người đối nàng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hơi từ cùng thất vọng, bọn họ không nghĩ ra, Vì cái gì Lâm Thanh Khê có tiền lúc sau, người liền trở nên có chút không giống nhau, thậm chí bắt đầu cố ý cùng người nhà xa cách. Lâm Thanh Khê thật là có chút trốn tránh nhà họ Lâm người, bởi vì đương nàng bắt đầu một lần nữa làm buôn bán. Một lần nữa cảm nhận được cái loại này bó lớn bó lớn kiếm tiền cảm giác. Trước kia Lâm Tâm An tựa hồ lại đã trở lại, Lâm Tâm An thói quen, Lâm Tâm An ý tưởng, Lâm Tâm An xảo trá. Thậm chí lâm tâm an rất nhiều không muốn người biết hắc ám mặt, đều ở nàng trong cơ thể chậm rãi thức tỉnh. Nàng thực mâu thuẫn cũng rất thống khổ, rất nhiều thời điểm, nàng bắt đầu phân không rõ chính mình đến tột cùng là lâm thanh khê vẫn là lâm tâm an, đương nàng quyết định muốn đi làm một việc. Thời điểm, tựa như chính mình trong thân thể có ác ma cùng thiên sứ đồng thời tồn tại, trong chốc lát nói cho nàng hẳn là làm như vậy, trong chốc lát nói cho nàng lại hẳn là làm như vậy. Ai chiếm thượng phong, nàng liền nghe ai, lục Chí minh làm nàng làm người tốt, tựa như trước kia vị kia tỷ tỷ nói cho nàng, làm nàng đi lựa chọn một cái nhất đối lộ giống nhau, nàng thật sự không biết, rốt cuộc như thế nào mới tính người tốt, lại như thế nào đi lựa chọn một cái nhất đối lộ. Nàng cảm thấy chính mình đứng ở ngã tư đường, cực cần phải có người cho nàng chỉ cái phương hướng. Cô nương, hôm nay buổi tối ngài còn không trở về nhà ngủ sao? Lâm Thanh Khê đã vài thiên không ngủ hảo giác, hoa nhải có chút lo lắng. ân ngươi trở về nói cho ta bà nội cùng nương, liền nói trong khoảng thời gian này rau ngâm phường cùng trao phường rất bật, ta tạm thời không trở về nhà trụ, làm các nàng không cần lo lắng. Người trong nhà quan tâm ánh mắt làm nàng chịu. Không nổi, kia hơi hơi mà trách cứ lại làm nàng cảm thấy thập phần ai náy, ở nàng còn không có hoàn toàn nghĩ kỳ phía trước, Lâm Thanh Khê không tính toán trở về trụ. Là, cô nương, hoa nhài đành phải xoay người đi ra ngoài. Ngày hôm sau, lâm thanh khê lại là đỉnh một đôi gấu trúc mắt xuất hiện tại Hà người trước mặt. Hơn nữa nàng làm tường vi cho nàng thu thập hai kiện xiêm ý, sau đó gạt người nhà đi bình lăng huyện. Không nghĩ tới, trên đường một hồi đông vũ đem nàng vây ở. Một cái tiểu khách điếm, hơn nữa làm nàng gặp một cái điên hòa thượng. Sú hòa thượng, lăn lăn lăn, đừng cả ngày tưởng mỹ sự. Nơi nào sẽ có người thỉnh ngươi uống rượu, mau đi nơi khác hóa duyên đi thôi. Gần nhất nửa năm qua, này điên hòa thượng luôn là tại đây ra khách điếm, nháo sự. Trưởng quầy đã không nề này phiền, nhưng tìm người đuổi đi hắn rất nhiều lần. Cách một đoạn thời gian, hắn vẫn là trở về, trong miệng thẳng ồ nào có người muốn thỉnh hắn uống rượu. Tục vật Tục vật Hôm nay định là có người muốn mời ta hòa thượng uống rượu, ngươi này tục vật vì sao không cho ta đi vào. Điên hòa thượng lớn tiếng nói nhau nhau muốn đi vào khách điếm. Ngươi này xú hòa thượng, muốn tìm người thỉnh ngươi uống rượu đại nhưng đi tử lầu cùng tiệm rượu. Tội gì muốn tới nhà ta khách điếm nháo sự, ảnh hưởng ta nơi này khách nhân nghỉ tạm. Ngươi mới là tục vật, người xuất gia thế nhưng yêu thích uống rượu, thật không phải đứng đắn hòa thượng. Khách điếm Trưởng quầy lại bắt đầu nói lạc khởi cái này điên hòa thượng. Ngươi quản ta là cái gì hòa thượng, mau mời ta đi vào. Hôm nay chắc chắn có người mời ta uống rượu. Nếu là nhiễu hòa thượng rượu của ta hưng, ta hòa thượng định sẽ không tha cho ngươi. Điên hòa thượng điên điên khùng khùng mà nói. Điên rồi, ngươi thật là điên rồi. Người tới, đem hắn cho ta đuổi ra đi, đuổi đến càng xa càng tốt. Trưởng quầy sinh khí mà nói. Chậm đã, này rượu, ta thỉnh. Nữ giả nam trang lâm. Thanh khê đột nhiên ra tiếng nói. Vị này tiểu khách quan. Đây chính là cái điên hòa thượng, trưởng quầy hảo tâm mà nói, không đáng ngại, bất quá là mấy lượng rượu mà thôi, ngươi chỉ lo làm người đánh tới cho hắn uống, tiền bạc không thể thiếu ngươi chính là. Nói xong những lời này, lâm thanh khê quay đầu đi rồi. Đúng lúc này, điên hòa thượng đột nhiên chạy đến bên người nàng, kéo tay nàng nói, ngươi này tiểu hoa nhi nếu mời ta uống rượu, như thế nào có thể tự mình đi? Trước, đi đi đi. Bổi hòa thượng ta cùng nhau uống rượu. Điên hòa thượng, ngươi mau thả ta ra ra tiểu công tử. Đồng dạng nữ giả nam trang tường vi cùng thủy tiên chạy nhanh tiến lên bảo vệ lâm thanh khê. Lâm thanh khê xua xua tay, làm các nàng không cần đại kinh tiểu quái. Sau đó cười đối điên hòa thượng nói, uống rượu có thể, bất quá, ngươi có thể buông ta ra tay sao? Ta không thích bị người nhéo. Tục vật, tục vật. Điên hòa thượng trong miệng nói, tục vật, hai chữ. Sau đó buông ra Lâm Thanh Khê tay, tiếp theo cùng nàng cùng nhau đi vào ở tạm phòng. Rượu và thức ăn mang lên bàn lúc sau, Lâm Thanh Khê làm tường vi cùng Thủy Tiên trước tiên lui đi ra ngoài. Sau đó nàng cấp điên hòa thượng tự mình đảo thượng rượu, chính mình tắc bưng lên chén trà. Tiểu Hoa Nhi, nói không giữ lời nhưng không tốt, nói tốt bồi ta hòa thượng uống rượu, như thế nào có thể chỉ uống trà. Điên hòa thượng bất mãn mà nói, hòa thượng, ngươi uống ngươi rượu. Ta uống rượu của ta, ở ngươi trong mắt nó là trà, nhưng ở ta trong mắt nó là rượu. Là rượu là trà bất quá là tên mà thôi, ai có thể phân đến thanh đâu. Lâm thanh khê mang trà lên uống một hơi cạn sạch, nàng chính mình cũng không hiểu được vì sao đầu óc nóng lên liền thỉnh này điên hòa thượng uống nổi lên rượu, thỉnh đều thỉnh, cũng liền không sao cả. Tiểu hoa nhi lời này có ý tứ, hòa thượng ta là hòa thượng, cũng có thể không phải hòa thượng. Hòa thượng ta có thể là heo mã dê bò, cũng có thể là thế gian này vạn vật, ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Điên hòa thượng điên khủng chung uống một chén rượu, cười nhìn lâm thanh khê nói. Trên đời si nhân nhiều, nếu các có thể giống hòa thượng ngươi nghĩ đến như vậy thấu triệt, thế nhân phiền não cũng liền ít đi rất nhiều. Này hòa thượng là thật điên vẫn là giả điên, lâm thanh khê ngay từ đầu liền có chút hồ đồ, bởi vì hắn ánh mắt sáng người có thần. Nhưng hắn ngôn hành cử chỉ đích xác điên điên khùng khùng. Tiểu, hoa nhi, ngươi nhưng nhận thức hòa thượng ta, vì sao phải thỉnh hòa thượng uống rượu? Điên hòa thượng đột nhiên hỏi nói, lâm thanh khê hơi hơi mỉm cười, nói, ta không quen biết ngươi, chỉ là ngươi này đại cái bụng. Phá túi cùng điên khùng bộ dáng rất giống đã từng ở hòa thượng gặp qua người, hắn cũng là cái hòa thượng, nghe nói vẫn là bầu trời Phật Di Lạc Bồ Tát hóa thân. Nhân xưng, bố đại hòa thượng Như thế nào, chẳng lẽ là tiểu hoa nhi ngươi cho rằng ta là ngươi trong Miệng, bố đại hòa thượng Ha ha ha, ta đây thật là bảy thế tạo hóa Điên hòa thượng điên cuồng cười to nói Hòa thượng ngươi hiểu lầm, là ta có chút ngu dại Lâm thanh khê ngữ khí thấp xuống Nàng đảo thật hy vọng trước mắt người là chính mình theo như lời bồ tát hóa thân Như vậy nàng nhất định sẽ khẩn cầu hắn chỉ điểm bến mê Chính là cho dù có trọng sinh gì thế như vậy thần quái sự kiện phát sinh, cũng không đại biểu trên đời này thực sự có cái gì thần Phật yêu ma Ai ai tiểu hoa nhi, ngươi mau cấp hòa thượng ta nói một chút cái này bố đại hòa thượng, hòa thượng ta thật sự tò mò, tính ta hòa thượng cầu xin ngươi. Điên hòa thượng đột nhiên song thủ hợp trưởng chiều Lâm Thanh Khê chắp tay thi lễ lên. Lâm Thanh Khê lắc đầu nói, xin lỗi, ta đối vị này bố đại hòa thượng thật sự không hiểu nhiều lắm. Chỉ nhớ rõ có quan hệ hắn Phật kệ, nghĩ đến hòa thượng ngươi cũng sẽ không cảm thấy hứng thú, này rượu ngươi cứ việc uống, uống xong liền, rời đi đi. Tiểu Hoa Nhi, ta vốn chính là Phật môn người trong, nghe một chút Phật kệ cũng là mỗi ngày công khóa, tiểu Hoa Nhi ngươi chớ có điếu hòa thượng ta ăn uống, mau mau nói đi. Điên hòa thượng có vẻ có chút sốt ruột, không biết có phải hay không bởi vì này điên hòa thượng sốt ruột bộ dáng có chút đáng yêu. Lâm thanh khê nhất thời hứng khởi, nói, thôi, nói cho ngươi nghe cũng không có gì, bố đại hòa thượng từng ngôn, tay niết mà non loại phúc điền, cúi đầu liền thấy. Trong nước thiên, lục căn thanh tịnh phương thành lúa, lui về phía sau nguyên lai là về phía trước, sau lại, này viên tịch phía trước cũng từng lưu lại một kệ, vân, Phật di lạc thật Phật di lạc, phân thân trăm ngàn trăm triệu, lúc nào cũng kỳ người đương thời, người đương thời tự không biết. Thế nhân ngu xuẩn, làm sao có thể có Phật duyên đâu? Này Phật kệ cũng thật là không có gì ý tứ, còn không có ta hòa thượng rượu hảo, không thú vị, không thú vị. Điên hòa thượng, có vẻ có chút thất vọng, tiếp tục mồm to uống khởi rượu tới. Nhưng lúc này lâm thanh khê nội tâm lại có giao động, nàng nguyên là vô tình nói lên bố đại hòa thượng, càng là thuận miệng niệm ra Phật kệ chính là nàng trong đầu đột nhiên rõ ràng mà nhớ lại đã từng nhìn đến quá một đầu có quan hệ Phật Di Lặc Bồ Tát thơ kệ. Này vân, trước mắt đều là người có duyên, gặp nhau thân cận, sao bất mãn khang vui mừng? Trên đời tận nhiều khó nhìn sự, tự làm tự chịu, ngại gì đại bụng bao? Dung, đại bụng bao dung, lại nhân gian nhiều ý sự, đầy ngập vui mừng, cười khai thiên hạ cổ kim sầu. Đại bụng bao dung, nhẫn thế gian khó nhìn việc, thường nở nụ cười cười thiên hạ buồn cười người. Hỗn độn trong đầu giống như đột nhiên xuất hiện một fan bản cổ khai thiên tích địa lợi dịu, làm nàng nháy mắt một cái cơ linh, cũng đem nàng từ trong bóng đêm cứu vớt ra tới, trong đầu một mảnh trong sáng, đã từng nghi hoặc, mâu thuẫn, ưu sầu tựa hồ liền tại đây đầu thơ kệ. trung tìm kiếm đến đáp án. Tiểu Hoa Nhi, chẳng lẽ là ngươi rượu không hảo uống, không bằng nếm thử ta chân quý rượu ngon. Điên hòa thượng từ tùy thân phá túi chung móc ra một cái tử hồ lô, sau đó đưa cho lâm thanh khê. Lâm thanh khê còn ở vào ngây thơ mờ mịt bên trong, có lẽ là cảm xúc cho phép. Nàng thật đến tiếp nhận điên hòa thượng rượu đau uống đi, chỉ là uống xong lúc sau, trong lòng hình như có một đoàn hỏa, trên mặt cũng là một mảnh rượu hồng, đầu lưỡi cũng bắt đầu. Thắt, cùng thượng, kỳ quái thật là kỳ quái. Nơi nào kỳ quái? Điên hòa thượng cười nói, Ngươi này rượu kỳ quái, ngươi người này càng kỳ quái, kỳ, lâm thanh khê nói còn chưa dứt lời liền ngã xuống tới. Thấy lâm thanh khê say đảo, điên hòa thượng lúc này mới thu hồi điên khùng, rất có cảm khái mà nói, tiểu hoa nhi, hòa thượng ta tuy không phải cái gì bố đại hòa thượng, nhưng ngươi ta cũng là người có duyên, nhiều năm tâm nguyện đã thành, hòa thượng ta cũng không có tiếc nuối, liền đem này một thân tục vật truyền với ngươi đi. Điên Hòa Thượng nói xong, liền đem Lâm Thanh Khê nâng dậy, sau đó đứng ở nàng sau lưng, đôi tay rót lực, dồn khí đan điền, sau đó đem một thân không muốn người biết nội lực tất cả đều truyền cho không hề hay biết Lâm Thanh Khê. Tường Vi cùng Thủy Tiên lại lần nữa đẩy cửa ra thời điểm, liền thấy Lâm Thanh Khê say ngã vào bên cạnh bàn, mà cái kia Điên Hòa Thượng đã sớm không có thân ảnh, nhưng là trong phòng cửa, sổ là mở ra, Tường Vi tỉ tỉ. Kia điên hòa thượng nên không phải ăn trộm đi. Thủy Tiên sợ tới mức chạy nhanh ở trong phòng nhìn xung quanh, xem bao vây còn ở đây không. Chỉ cần hắn không thương tổn cô nương, trộm điểm đồ vật liền trộm đi, cô nương quan trọng nhất. Kiểm tra rồi một chút lâm thanh khê không có việc gì, tường vi huyền tâm mới tính yên ổn xuống dưới. Không sai, cô nương không có việc gì mới hảo. Thủy Tiên có chút nghĩ mà sợ mà nói, chỉ là làm tường vi cùng. Thủy Tiên không nghĩ tới chính là, Lâm Thanh Khê này một say chính là say ba ngày, thẳng đến ngày thứ tư sáng sớm Lâm Thanh Khê mới tỉnh lại. Trong ba ngày này, tường vi cùng Thủy Tiên tìm rất nhiều đại phu lại đây cấp Lâm Thanh Khê nhìn bệnh, nhưng là sở hữu đại phu đều nói nàng chỉ là say rượu, thân thể cũng không có mặt khác vấn đề, sở dĩ vẫn luôn không tỉnh, có thể là bởi vì nàng là tiểu hài tử, uống rượu quá nhiều mà thôi. Nhìn đến Lâm Thanh Khê tỉnh lại, tường vi cùng, Thủy Tiên thiếu chút nữa muốn khóc thành tiếng tới, các nàng đều sợ hãi, vẫn luôn ở tự trách, hiện tại lâm thanh khê không có việc gì, các nàng mới định ra thần tới. Cô nương, ngài không có việc gì thì tốt rồi, về sau lại không được uống rượu. Tường Vi nghẹn ngào nói, Tường Vi, Thủy Tiên, ta không có gì sự tình, bất quá chính là ngủ một giấc mà thôi. Đúng rồi, các ngươi có hay không nhìn thấy cái kia điên hòa thượng, Lâm Thanh Khê chạy nhanh đứng dậy hỏi, nằm ở trên. Dường 3 ngày không ăn không uống, nàng chỉ là cảm thấy có chút khác. Cô nương, rốt cuộc miễn bản cái kia điên hòa thượng. Từ cô nương ngươi ngủ say không tỉnh, ta cùng Tường Vi tỷ tỷ khiến cho khách điếm trưởng quầy đi tìm cái kia điên hòa thượng, kết quả tìm mấy ngày nay cũng không tìm được, hắn nhất định là đào tẩu. Thủy Tiên nước mắt ở hốc mắt mà đảo quanh, nhưng vẫn là thực tức giận mà nói. Hắn không ăn trộm không cướp giật mà trốn cái gì, lại nói kia rượu vẫn là ta. Thỉnh hắn, ngày mai, làm vương tam lại phái người tìm xem, này điên hòa thượng tựa hồ không phải cái đơn giản hòa thượng. Lâm Thanh Khê Tổng cảm thấy từ gặp qua cái này điên hòa thượng lúc sau, chính mình có chỗ nào không giống nhau, không biết có phải hay không bởi vì hắn, chính mình nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, vẫn là bởi vì uống xong rượu, này thân thể trở nên quyển chuyển nhẹ nhàng thoải mái rất nhiều. Tóm lại, chỉ có lại lần nữa nhìn thấy cái này điên hòa thượng, nàng mới có thể lộng minh bạch một ít vấn đề. Tường Vi cùng Thủy Tiên hậu hạ Lâm Thanh Khê rửa mặt lúc sau, ba người thu thập hành lý, bắt đầu tiếp tục lên đường. Tới rồi Bình Lăng huyện gặp qua Vương Tam mấy người lúc sau, Lâm Thanh Khê không ngốc mấy ngày, lại quay trở về Phúc An trấn sau đó mua một ít lễ vật đi thăm Lục Chí Minh cùng Hoài Thị, tiếp theo liền trở về Lâm Gia Thôn. Nàng không ở trong khoảng thời gian này, Đỗ vũ đường cùng lâm thanh một là sớm nhất phát hiện. Nàng không ở rau ngâm phường cùng trao phường, nhưng là hai người đều y theo hoa nhài thỉnh cầu, không có nói cho những người khác. Bất quá cuối cùng vẫn là Đỗ vũ đường nói lậu miệng, làm lâm niệm vũ cùng lâm niệm thủy hai cái tiểu gia hỏa đã biết. Thực mau, nhà họ lâm những người khác cũng đều biết lâm thanh khế, mất tích. Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Trung Quốc tìm tới hoa nhải mấy cái cùng Lâm Thanh Khê quan hệ thân mật nhất hạ nhân, nhưng vô luận bọn họ nói như thế nào, thập. Chí Diệp Thị cùng Mục Thị cầu các nàng, các nàng cũng không có mở miệng nói Lâm Thanh Khê đến tột cùng đi nơi nào, cuối cùng vẫn là Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi đáp ứng đi tìm Lâm Thanh Khê, nhà họ Lâm người tâm mới tính yên ổn xuống dưới. Chẳng qua, ở trên đường, Lâm Thanh Vân, Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Khê trùng hờ, bỏ lỡ. Mà lâm thanh khê về đến nhà đêm đó lại đột nhiên sốt cao tới Hơn nữa sốt cao không lùi Thỉnh đại phú ăn dược Cũng là một chút dùng đều không Có Sợ tới mức nhà họ lâm già trẻ lớn bé đều lo lắng không thôi Lâm a gia Khê nha đầu nàng đến tột cùng thế nào Này cái chán vẫn là nóng đến dòa người Như thế nào cùng lần trước giống nhau Lúc này đây lâm thanh khê sinh bệnh cùng thượng Một lần bị tào a cẩu đánh vỡ đầu khi sinh bệnh bệnh trạng giống nhau Đồng dạng là sốt cao không lùi, thẳng đến cuối cùng hơi thở tiệm nhược. Mục thị hiện tại cái gì tâm tư đều không có, liền hy vọng lâm thanh khê có thể hảo qua tới. Chỉ cần nàng hảo lên, cái gì dưa muối cửa hàng nàng cũng không cần, nàng liền mỗi ngày thủ chính mình nữ nhi. Đứa nhỏ này có lẽ là bị phong hàn, chấn trên đại phu cũng không có cách nào sao. Ta cũng chỉ có thể cho nàng trảo một ít thảo dược, ai, thật sự không có biện pháp. Các ngươi vẫn là thỉnh cái lại hảo một chút đại phu đi. Lâm A ra ngày thường rất yết ra cửa, lần này là Lâm Viễn Sơn cố ý thỉnh hắn lại đây. Phúc An chấn trên tốt nhất đại phu đều mời đi theo, chỉ nói. Khê nha đầu đây là phong hàn nhập thể, chính là rót mấy uống thuốc vẫn là không có gì dùng, này nhưng như thế nào cho phải. Diệp thị lòng nóng như lửa đốt mà nói. Ông nội, ta đây liền đi Vân Châu phủ thành thỉnh đại phu Lâm Thanh Phi kỵ khoái ma nói, một ngày một đêm không sai biệt lắm là có thể từ Vân Châu Phủ Thành trở về. Tam Lang. ngươi nhanh, trên đường nhiều mang một ít ngân lượng, vô luận như thế nào đều phải thỉnh đến tốt nhất đại phu trở về, khê nha đầu nơi này. Chờ cứu mạng nột, Lâm Viễn Sơn sốt ruột mà nói, là, ông nội, ta đây liền đi. Lâm Thanh Phi xoay người chạy như bay suốt ra môn, cùng canh giờ. Lâm Thanh Khê chính tự do ở hiện thực cùng cảnh trong mơ chi gian, tựa hồ cảm giác bên người có người ở vội vàng mà kêu gọi nàng. Lâm Tổng, Lâm Tổng, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Lâm Tâm An bí thư mã Linh Thanh âm hơi lớn một ít. Linh Tử, sự tình gì? Lâm Tâm An từ trong lúc ngủ mơ mở mắt. Lâm Tổng, không hảo, chúng ta cùng châu Âu Hộ. Khách hợp đồng xảy ra vấn đề, hơn nữa tài vụ nơi đó tài chính khang hiếm không còn có tiền đến chứng công ty quay vòng liền có vấn đề. Lâm tưởng đâu? Lâm Tâm An đột nhiên đứng dậy hỏi, ta tìm không thấy phó tổng, hắn di động tắt máy, châu Âu bên kia nói chúng ta vi ức, muốn bồi thường bọn họ ít nhất 500 vạn Mỹ Kim. Mã Linh gấp đến độ giọng nói đều phải bốc khói, nàng là đi theo Lâm Tâm An một đường dốc sức làm lại đây, hiện tại công ty toàn bộ tài sản thêm cùng nhau, cũng không đến 500 vạn Mỹ Kim. Lập tức tìm được Lâm Tường Cùng châu Âu hộ khách sự tình Vẫn luôn là hắn ở theo vào Lâm Tâm An có chút tức giận mà nói An tỷ Ngươi không cần tìm Tường ca Hắn đã thành chúng ta đối thủ công ty tổng tài Hơn nữa chướng mục cũng bị hắn động tay chân Công ty mấy cái có khả năng Giám đốc cũng bị hắn mang đi Lúc này Lâm An Tâm trong văn phòng đi vào tới Một cái 18-9 tuổi tuổi trẻ Nam Hải Hắn mặt mang sắc lạnh mà đối Lâm Tâm An Nói Lâm nhiên, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Lâm tưởng hắn chính là ta đệ đệ, là ca ca ngươi, hắn tuyệt đối không có khả năng bối bản ta, tuyệt đối không có khả năng. Lâm tâm an không thể tin lâm nhiên theo như lời. An tỷ, chúng ta ba cái là không có huyết thống cô nhi, ngươi đem tưởng ca trở thành thân đệ đệ, nhưng hắn bị tiền tài, quyền thế mê hai mắt, đã sớm không đem ngươi trở thành tỷ tỷ. ta chỉ là không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ như vậy nhẫn tâm đem. Người vất vả sáng lập hết thảy đều tưởng chiếm cho riêng mình. Lâm nhiên thống khổ mà nói, Lâm Tâm An cùng Lâm Tưởng là hắn ở trên đời này thân nhất thân nhân, nhưng hắn không nghĩ tới Lâm Tưởng thế nhưng liên hợp người ngoài đối phó Lâm Tâm An, vì bất quá là tiền, bị chính mình thân cận nhất, tín nhiệm nhất người phản bội Lâm Tâm An liền cảm giác hôm nay cùng mà đều là trái lại nàng mê hoặc quá, thương tâm quá phẫn nộ quá, hoán hận quá thậm chí tìm lâm tưởng tự mình đối. Chất khi bị nhục nhã quá, đối mặt nàng đã từng thương yêu nhất cũng là thương tổn nàng sâu nhất đệ đệ, nàng ngửa mặt lên trời cười to, kia một khắc, nàng thân thiết cảm nhận được người cảm tình ở tiền tài trước mặt là như thế mà bất kham một kích, làm bị vứt bỏ cô nhi, nàng đối ngoại nhân cảnh giác vốn là thực trọng, thật vất vả đối lâm tưởng hòa lâm nhiên mở rộng cửa lòng, lựa chọn tín nhiệm cùng bảo hộ bọn họ, Lại không nghĩ rằng chính mình trăm cay ngàn đăng dưỡng một con Bạch nhãn lang Kết quả là này chỉ bút lông sói vô cảm tình mà cắn đứt nàng cổ Nàng không cam lòng Chết đều không cam lòng Cho nên nàng ngóc đầu trở lại Nàng muốn báo thù Muốn đem lâm tưởng hoàn toàn mà đạp lên dưới chân Lại không nghĩ rằng ở dùng hết thủ đoạn đối phó lâm tưởng thời điểm Nàng cũng ở thương tổn một cái khác để để lâm nhiên Kẹp ở lâm tưởng hòa nàng chi gian lâm nhiên thế khó xử vốn là tính cách nội hướng hắn càng bởi vậy mắc phải bệnh trầm cảm, cuối cùng giống một mảnh màu trắng lông chim bay xuống ở nàng cùng lâm tưởng trước mặt, sau đó bị máu tươi nhiễm hồng. Nàng cùng lâm tưởng chiến tranh này đây lâm nhiên tử vong tới tuyên cáo kết thúc, nhưng là kiều hận cùng oán trách cũng không có theo thời gian trôi đi mà phai nhạt, từ lúc bắt đầu oán hận đối phương, đến cuối cùng bọn họ học xong oán hận chính mình, vứt bỏ rớt đã từng huy hoàng hết thẻ. Lâm tâm an đi vào một chỗ sơn minh thủy tú nơi, dùng trên người sở hữu tiền. Tổ chức nông gia nhạc, này đã từng là lâm nhiên mộng tưởng, cũng là hắn vẫn luôn khát vọng tưởng cùng nàng, lâm tưởng cùng nhau quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Nếu ngay từ đầu nàng liền lựa chọn mang theo lâm nhiên hoàn thành cái này mộng tưởng, như vậy mọi người kết cục có phải hay không liền không giống nhau đâu. Nhân sinh vô pháp trọng tới, càng không có thuốc hối hận có thể ăn, liền tính nàng biến thành một người khác. Thuộc về lâm tâm an nhân sinh cũng đã kết thúc Chính Là những cái đó đã từng thuộc về lâm tâm an Yêu hận tình thù lại trôn sâu nàng đáy lòng Tưởng quên cũng không thể quên được Phật rằng Thiên đường địa ngục hai giới liền Nhập quân chân đạp bên kia thuyền Thành tiên thành xúc tùy người nguyện Nếu sai chút xíu mộ muôn vàn Nàng không hy vọng xa vời thành tiên biến Phật Càng không nghĩ biến xúc vì cầm Làm như vậy người muốn đi lên nào Con đường mới là đi thông thiên đường Mà không phải đi hướng địa ngục đâu Mơ mơ Màng màng chung Lâm thanh khê tựa hồ lại nghe được thấp thấp mà tiếng khóc Hơn nữa không ngừng một người Thanh âm kia như thế bi thiết Làm nàng bỗng nhiên nhớ lại hiện tại chính mình chính quá thuộc về lâm thanh khê nhân sinh Mà thanh âm kia là thuộc về mẫu thân của nàng mục thị Huệ lan Ngươi đừng khóc Hai ngày này Ngươi đôi mắt này đều mau khóc mù Diệp thị khuyên con dâu Nhưng nàng chính mình lại làm sao không đau triệt nội tâm Nương, này đều do ta không tốt Nếu ta không khai cái gì dưa mối cửa hàng Mà là nhiều quan tâm cùng chiếu cố khê nha đầu một ít Nàng khả năng liền sẽ không sinh bệnh Đều do ta, đều do ta Mục thị hiện tại đem lâm thanh khê sinh bệnh trách nhiệm đều do ở trên người mình Huệ Lan, không trách ngươi, trách ta Là ta cái này ông nội làm được không tốt Khê nha đầu còn không đến 10 tuổi Nàng đã làm được đủ hảo, nhưng ta cái này sống hơn phân nửa đời người còn đi khó xử một cái hài tử, là ta sai, ta sai. nha nhà ai hải tử không có như vậy như vậy khuyết điểm, Lâm Thanh Khê rốt cuộc vẫn là cái hài tử, liền tính nàng làm sai, chính mình cũng không nên quá mức trách cứ nàng, mà là hẳn là hảo hảo dạy dỗ nàng. Lâm Viễn Sơn Tổng cảm thấy này hết thảy đều là hắn tạo thành. Ông nội, nương, các ngươi đều đừng trách chính mình khê nha đầu vì cái này ra không thiếu nhọc lòng, nếu không có nàng nỗ lực, hiện tại nhà chúng ta cùng người trong thôn Nhật Tử, còn không chừng quá thành bộ. Dáng gì? Nàng không phải một cái nhẹ giọng từ bỏ người, càng sẽ không ném xuống chúng ta này cả gia đình người rời đi, thượng một lần nàng đều có thể chết mà sống lại, lúc này đây ta tin tưởng ta lâm thanh phi muội muội cũng nhất định sẽ không có việc gì. Trong khoảng thời gian này, Không riêng gì Lâm Thanh Khê chính mình một người ở buồn rầu bồi hồi, chính là Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Vân cũng ở vào mâu thuẫn bên trong, tựa như không ai biết Lâm Thanh Khê làm được này. Hết thảy là đúng hay sai giống nhau, bọn họ cũng không biết đến tột cùng chính mình hẳn là lựa chọn như thế nào một cái đường đi. Lâm Thanh Vân thượng quá tư thục, lại là nhà họ Lâm cháu Đích Tôn, hắn trong xương cốt có phải bảo vệ toàn bộ gia đình ý thức trách nhiệm, hơn nữa ở đại nghĩa cùng tư tình thượng. Hắn sẽ lựa chọn đại nghĩa, ở đại gia cùng tiểu gia thượng, hắn sẽ lựa chọn đại gia, đây là hắn tính cách cho phép, cũng là hắn làm người căn cơ, lâm thanh phi cùng lâm. Thanh vân không giống nhau, hắn làm người xử thế sẽ chơi chút tâm cơ, chưa nói tơi hào phóng, cũng không thể nói keo kiệt, nên khẳng khái thời điểm, hắn sẽ không chút do dự, nhưng là này, khẳng khái, sau lưng nhất định có thể vì hắn mang đến nào đó ích lợi, nhưng hắn cũng không phải ích lợi tối thượng người. Ít nhất ở nhà người trước mặt, hắn chưa bao giờ là. Chính là trong khoảng thời gian này, Lâm Thanh Khê dạy bọn họ rất nhiều đồ vật, vài thứ kia có cùng bọn họ trời sinh. Tương phù hợp, cũng có hậu thiên tương vi phạm, cho nên bọn họ cũng đang không ngừng mà khảo vấn chính mình. Càng hy vọng Lâm Thanh Khê cái này mới 10 tuổi muội muội có thể cho bọn họ một đáp án. Nương, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Lần trước chính là ta một người thủ muội muội thời điểm. Mội mội tỉnh lại, lần này ta còn một người thủ nàng, như vậy nàng một lát liền tỉnh lại. Lâm Thanh một thực bình tĩnh mà nói, kỳ thật hắn trong lòng thực khẩn trương cùng nôn nóng. Lâm, Thanh Khê bị bệnh hai ngày, hiện tại cái chán tuy rằng không năng, nhưng là thân thể lại bắt đầu biến lạnh. Hiện tại trên người nàng còn cái thật dày ba bốn tầng chăn, nhưng thân thể vẫn là không nhiệt. Ta cũng muốn thủ tiểu cô cô. Lâm Thanh Khê sinh bệnh sợ hai đỗ vũ đường. Hắn cũng tưởng canh giữ ở lâm thanh khê bên người, chờ đợi nàng tỉnh lại, ta muốn thủ cô cô, ta cũng thủ, lâm niệm vũ cùng lâm niệm thủy cũng thực kiên định mà nói, lúc này lâm thanh khê đã có chút. Thanh tỉnh, chỉ là nàng toàn thân không thể động đệ, chỉ cảm thấy chính mình rớt vào tháng chạm trời đông giá rét băng trong hồ, toàn thân lánh vô cùng, thật vất và không cảm thấy như vậy lạnh, trên người lại tựa nổi lửa tới. Quả thực chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên qua lại trao đổi, đem nàng tra tấn đến khó chịu đến cực điểm. Không biết qua bao lâu, Lâm Thanh Khê cảm thấy trong thân thể rót vào một cổ dòng nước ấm, này dòng nước ấm tựa như mạo hiểm nhiệt khí nước suối. Thành công mà đem nàng từ băng cùng hỏa đôi kháng trong thế giới giải cứu ra tới, bị tra tấn quá dài thời gian nàng rốt cuộc có thể thoải mái dễ chịu mà ngủ một giấc. Không biết một giấc này ngủ đến có bao nhiêu trường, chờ đến Lâm Thanh Khê mở to mắt thời điểm bên ngoài đã phiêu nổi lên tiểu tuyết hoa lâm thanh một đôi mắt đều không nháy mắt mà nhìn nàng lục ca ta khát lâm thanh khê không có sức lực đứng dậy chỉ phải miễn cưỡng mở miệng đối lâm thanh một nói muội muội ngươi rốt cuộc tỉnh ta đây liền cho ngươi đổ nước uống muội muội sư phụ thật là lợi hại nói muội muội hôm nay buổi sáng tỉnh không nghĩ tới thật đến tỉnh lại tiểu cô cô ngươi tỉnh Lâm Thanh Khê nằm trên giường chính thiêu nhiệt giường đất, Đỗ Vũ Đường nằm ở nàng bên chân ngủ rồi, vừa nghe Lâm Thanh một nói Lâm Thanh Khê tỉnh, hắn cũng một cái xoay người ngồi dậy, nhìn Lâm Thanh Khê vui sướng mà nói: "Vũ Đường, ngươi như thế nào ngủ ở nơi này?" Uống xong lâm Thanh một bưng tới thủy, Lâm Thanh Khê cảm giác hảo một ít. "Đường Nhi ở thủ tiểu cô cô, Đường Nhi biết, tiểu cô cô nhất định sẽ tỉnh." Đỗ Vũ Đường cười từ trên giường nhảy xuống sau đó mặc vào giày thực xin lỗi cho các ngươi lo lắng lâm thanh khê đối lâm thanh một cùng đô vũ đường nói muội muội ngươi đừng nói chuyện nương cùng bà nội ở nấu cơm đâu ông nội cùng cha bồi lục tiên sinh đang nói chuyện ta đây liền đi nói cho bọn họ ngươi tỉnh lâm thanh một trên mặt cũng rốt cuộc có tươi cười lâm thanh khê lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút chờ đến lại mở thời điểm đã là buổi tối Nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng lại ngủ lâu như vậy. Khê nha đầu, khê nha đầu, ngươi thật đến tỉnh. Mục thị hôm nay buổi sáng đang ở phòng bếp nấu cơm. Lâm thanh một chạy tới nói cho nàng lâm thanh khê tỉnh. Nàng ném xuống nổi sạn liền hướng lâm thanh khê phòng chạy. Nhưng là tới rồi nơi đó lại phát hiện lâm thanh khê đôi mắt vẫn là nhắm, hơn nữa. Lại kêu không tỉnh. Mục thị cho rằng chính mình lại là không vui mừng một hồi, còn trách cứ lâm thanh một. Nhưng là lâm thanh một cùng đỗ vũ đường đều lời thể son sắt mà nói lâm thanh khê tỉnh, lại còn có uống lên một ly trà. Cái này, chính mình tận mắt nhìn thấy đến mới tin tưởng lâm thanh khê là thật đến tỉnh. Nương, ta làm sao vậy? Lâm thanh khê cảm thấy chính mình ngày đó trở về chỉ là không thoải mái, sau đó hôn hôn chầm chầm mà ngủ lúc sau, tựa như làm một cái rất dài. Mộc, cũng giống đã trải qua rất nhiều khó nhìn thống khổ. Không có việc gì. Nương khê nha đầu không có việc gì, ngươi chỉ là sinh bệnh, hiện tại hết bệnh rồi liền không có việc gì. Mục thị lau khô khóe mắt nước mắt, cười nói. Nương, ngài như thế nào khóc? Ngài không phải nói ta không có việc gì sao? Kia ngài đừng khóc. Lâm thanh khê muốn vươn tay giúp mục thị lau lại lần nữa chảy ra nước mắt, nhưng là cánh tay của nàng căn bản xử không thượng sư lực. Nương không khóc. Không khóc. ha ha, khê nha đầu đói bụng đi. Nương đi cho ngươi nấu điểm cháo Mục thị cấp lâm thanh khê mềm nhẹ mà dịch dịch góc chăn Đứng dậy liền phải đi phòng bếp Nương, bà nội, ông nội cùng cha bọn họ đâu Lâm thanh khê lần này tỉnh lại liền nhìn đến mục thị Trong nhà những người khác còn không có nhìn đến đâu Ngươi ông nội, bà nội bọn họ đều đi thiên thần nương nương miếu Nói ngươi chừng nào thì tỉnh lại Bọn họ liền khi nào trở về Nhất định là bọn họ thành tâm Cảm động thiên thần nương nương, cho nên nương khê nha đầu mới có thể tỉnh lại. Mục thị vui mừng mà nói, ân nhất định là cái dạng này. Lâm Thanh Khê khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt, nhưng khóe miệng nàng treo đầy tươi cười. Thực mau, Lâm Viễn Sơn bọn họ nghe được Lâm Thất Hỷ chạy tới nói Lâm Thanh Khê tỉnh lại, lúc này mới từ thiên thần nương nương trong miếu về nhà. Tuy rằng trời tối lộ hoạt, nhưng là bọn họ trong lòng là vui mừng, cũng càng thêm kính sợ thiên thần. Nương nương, về đến nhà nhìn thấy đã có thể uống điểm cháo Lâm Thanh Khê, mọi người cuối cùng thở vào nhẹ nhõm, kia viên treo ở nhà họ Lâm nhân tâm trên đầu thạch đầu cũng rốt cuộc rơi xuống đất. Bởi vì mục thị cùng diệp thị dốc lòng chiếu cố, Lâm Thanh Khê bệnh thực mau liền dưỡng hảo, hơn nữa thoạt nhìn tinh thần đầu càng đủ. Hôm nay người một nhà ăn cơm thời điểm, Lâm Viễn Sơn đối Lâm Thanh Khê nói, Khê nha đầu, ngươi lần này sinh bệnh có thể thật nhiều mệt ngươi sư phụ. Nếu không phải hắn cho ngươi ăn xong một viên cứu mạng hoàn, ngươi này mạng nhỏ cũng thật muốn giữ không nổi. Hải tử cha hắn, ngươi nói bừa cái gì đâu, cái gì có giữ được hay không, khê nha đầu này bệnh vừa vặn, ngươi nhưng đừng nói bậy. Diệp thị bởi vì lâm thanh khê sinh bệnh, đối lâm viễn sơn ý kiến là càng lúc càng lớn, mấy ngày này đối hắn cũng không có gì sắc mặt tốt.